Chương 23, cứ như vừa gặp ác mộng rồi ngã xuống giường. Chúng tôi thất thểu ra khỏi rừng tự sát, kiệt sức, máu me đầy người và sắp gục. Chúng tôi đang đứng trên một bãi có cao tầm 10 phân, nhào mắt trước ánh nắng ấm áp và nhìn vào những khuôn mặt bình tĩnh, hiền hòa mang vẻ kẻ cả. Con dao tế vẫn nằm trong tay khi tôi quay đầu lại nhìn khu rừng, những tưởng sẽ trông thấy những khuôn mặt nhợt nhạt lấp ló giữa những thân cây. Nhìn chồng chọc theo chúng tôi như đám tù nhân sau song sát nhưng chỉ toàn là cây lá cây và rong rêu ngay lúc chúng tôi rời khỏi lãnh địa này chúng đã rút lui về lại nơi mình treo lủng lẳng hoặc nằm chất đống có vẻ như ông đúng palmer ai đó nói cậu ta đã làm được tôi nhìn về phía xe ô tô người đàn ông vừa nói hơi thấp hơn và trẻ hơn Gia đông tôi không chắc trẻ hơn bao nhiêu tóc ông ta có màu vàng xen lẫn những sợi đã ngã bạc nhưng không hiểu sao nhìn vào lại giống bạch kim Ông ta mặc sơ mi đen cài khuy và quần đen. Ít nhất là ông ta không mặc áo trùng nâu, tay cầm một cái lư hương, đừng lo, ông ta nói và đi về phía chúng tôi. Chúng sẽ không ra tới đồng cỏ được đâu, chất giọng lãnh đạm khiến tôi khó chịu và ca mèo tóm lấy tay tôi ngay khi tôi định bảo tên hề này đi chết cùng cái đồng cỏ của ông ta. Cậu ấy vẫn còn chảy máu, cô ấy nói. Tôi nhìn xuống Thomas. Cậu ấy vẫn còn thở và máu rỉ ra giữa những ngón tay ép chặt của Camel rất chậm, không phải là vỡ động mạch. Tôi nghĩ Thomas mệt đến vậy phần lớn là do độc thần chú, hơn là từ vết cắn của hồn ma nhưng tôi không đời nào lại nói với Camel. Cô ấy sắp bốc hỏa đến nơi rồi, bên cạnh chúng tôi, người đàn ông kia đặt tay lên vai gesting và nhìn cô ta triệu mến. Cháu làm tốt lắm, ông ta nói và cô ta cúi đầu. Không một vết xước, cậu ấy cần bác sĩ. Tôi rít lên và khi quý ngài khốn nạn không đáp, Justin nhắc lại lần nữa, cậu ấy vẫn còn chảy máu. Có bác sĩ Clement ở đây không ạ? Có đấy, ông ta nói, nhưng chẳng có vẻ gì là vội vàng. Khi ông ta mỉm cười, tôi liên tưởng tới một con rắn duỗi ra trước khi sơi tái con chuột. Đừng lo. Căn cứ cách đây không xa. Người bạn phù thủy của cậu sẽ được chăm sóc. Và cả cậu nữa. Ánh mắt ông ta nhìn xuống những ngón tay đang xuề ra của tôi và tôi thề là mình nhìn thấy khóe miệng ông ta giật giật, tôi là Colin Burke. Ông ta còn dám chìa tay về phía tôi. Camel gạt phát nó đi, để lại một vệt máu đỏ trong lòng bàn tay ông ta. Tôi chẳng cần biết tên ông là gì, cô ấy rít lên. Và tôi cũng có cần biết ông là ai. Nếu ông không tìm cách giúp cậu ấy, tôi thề sẽ đốt trụi cái căn cứ thổ tả của ông. Camel cố lên. Bất vẫn không có vẻ phiền lòng, nhưng Gia Đông rốt cuộc cũng lên tiếng và bảo cô ấy giao Thomas cho mình. Ông đỡ cậu ấy đứng lên và dìu ra xe, tránh ánh mắt tôi, nhớ lót cái gì lên ghế đấy. Bất nói và tôi suýt nữa thì nện cho ông ta một cú. Nhưng Thomas cần giúp đỡ, nên tôi ngậm miệng và bước ra xe, chuyến xe rất ngắn, dọc con đường nửa trải nhựa nửa không, xuyên qua những hàng cây phía bên kia đồng cỏ nhưng rõ ràng là gã tài xế không vội vã. Gã chẳng nói gì với ai và tôi sẽ cho rằng gã chỉ là một tài xế nếu như không vì cái cảm giác chẳng người nào ở đây đơn giản cả. Tôi liếc nhìn Jestin. Cô ta đã lôi ra một mảnh vải từ ba lô và đưa camel áp vào cổ Thomas. Trán cô ấy hàng âu lo, chúng tôi lên một ngọn đồi nhỏ và bắt đầu đi chậm lại. Bao bọc giữa thung lũng nhỏ và xanh mướt là một nơi chắc hẳn là căn cứ của hội. Trong nó như một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết biệt lập. Kiêu kỳ với mấy tòa nhà gỗ đỏ, tấm năng lượng mặt trời và toàn bộ các bức tường làm bằng kính mờ. Chắc cũng đáng giá khoảng vài triệu đô, nhưng vẫn không nổi bật như một pháo đài hay tu viện bằng đá màu xám. Thomas chắc cảm thấy được thắc mắc của tôi, vì từ trong lòng Camel, cậu ấy cố gượng dậy nhìn ra cửa sổ. Máu gần như đã ngừng chảy. Cậu ấy sẽ ổn, miễn là không bị nhiễm trùng gì từ hàm răng của xác chết, hoan nghênh. Một tên nào đó nói và mở cửa xe khi nó đổ trước tòa nhà chính. Y còn trẻ và ăn mặc chảy chuốt, trong bộ vét đen, như thể rớt ra từ trang bìa của tạp chí thời trang dê quy. Y và gã lái xe chắc là anh em sinh đôi. Trông hơi ghê ghê, giống như Facebook 35 phiên bản nam vậy. Tôi cá là đầu bếp trong cũng giống thế này, người máy được tạo hình giống nữ giới, Robert, mau gọi bác sĩ Clement, bớt nói. Bảo ông ấy là cần khâu vết thương. Robert đi gọi bác sĩ và bớt quay sang tôi. Những thành viên cấp thấp, ông ta giải thích. Họ tìm hiểu về hội thông qua quan sát và ở đây làm phục vụ, có lý, tôi đáp và nhún vai. Nghe hơi rờn rợn nhưng tôi nghĩ ông ta cũng biết thế, nhìn quanh, tôi có cảm tưởng như mình vừa bị tạt nước lạnh. Tôi không biết mình mong đợi điều gì, nhưng không như thế này. Tôi cứ tưởng, tôi nghĩ tôi tưởng nơi này có nhiều người giống Gia Đông. Những ông già mặc áo len ấm áp, lại nhảy với tôi như những người ông. Nhưng mà tôi lại gặp bớt và cảm giác ghét bỏ ngay lập tức từ cả đôi bên. Gia đông thì vẫn không chịu nhìn tôi. Ông thấy hổ thẹn và ông nên thế. Chúng tôi sống sót trở ra nhưng đáng ra không cần phải thế, à, bác sĩ Clement. Giờ mới đúng là thứ tôi mong đợi. Một người đàn ông râu quai nón, tóc hoa râm, mặc áo len màu rượu chát và quần kaki. Ông ấy đi thẳng tới chỗ Thomas và rút mảnh vải vấy máu ra, để lộ một vết cắn nhăm nhở hình lưỡi liềm. Ruột tôi nhộn nhạo khi hình ảnh của Will, Chaser và hình ảnh tưởng tượng về cha tôi lóe lên trong đầu. Những vết cắn chết tiệt, chỗ này cần được rửa sạch rồi khâu lại, ông ấy nói. Đắp thảo dược là sẽ nhanh lành và gần như không để lại sẹo. Ông ấy đặt miếng vải trở lại chỗ vết thương và Thomas giữ nó. Tôi là bác sĩ Marvin Klement. Ông ấy nói và bắt tay cậu ấy. Khi bắt tay tôi, ông ấy lật nó lại và nhìn. Cậu cũng cần khâu đấy, không sao đâu à, tôi nói, ít nhất cũng phải rửa sạch, ông ấy nói. Không nhẹ đâu. Ông ấy quay đi và nắm tay Thomas dắt cậu ấy vào bên trong. Tôi cũng đi vào và camel theo sau. Justin ở lại với bớt. Tôi không ngạc nhiên. Sau khi Thomas được khâu và tay tôi được bôi y hút, chúng tôi được dẫn tới một dãy phòng quanh khu vực sinh hoạt chung tôi nhanh chóng đi tắm và băng lại tay tôi không tin nơi này chút nào và để thomas cùng camel một mình thậm chí chỉ hai mươi phút thôi cũng khiến tôi lo ngay ngáy căn phòng họ xếp cho tôi khá rộng rãi có một lò sưởi nhỏ và kê một cái giường lớn với những tấm chăn trông có vẻ đắt tiền nó khiến tôi liên tưởng đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đi săn trong một bộ phim tôi từng xem thứ duy nhất còn thiếu là những cái đầu thú nhồi bông trên tường Tớ nghĩ chỗ này nếu mà có đầu nhồi bông, thì chắc là đầu người, Thomas châm biếm. Cậu ấy và Camel tay trong tay bước vào, ờ, tôi cười. Cửa sổ được gắn bên trong tường và có trần nhà công đón nắng. Khu này chắc có cả triệu cửa sổ. Nhưng không mang lại cảm giác thông thoáng hoặc sáng sủa, mà là cảm giác bị theo dõi, dè đồng gõ gõ cánh cửa mở và Thomas quay ngoắt lại. Cậu ấy nhăn mặt và ấn tay vào chỗ mới băng, xin lỗi chàng trai je đông nói và vỗ vai cậu ấy thuốc đắp cây kỳ nham của bác sĩ Clement rất tốt sẽ hết đau trong vòng một giờ ông hất đầu về phía camel chờ một lời giới thiệu je đông đây là camel camel đây là ông je đông tôi nói vậy ra ông là je đông cô ấy nói nheo nheo mắt chẳng lẽ đi ô tô rồi gặp mặt ở hồ lót gì đấy khó lắm hay sao cô ấy quay đi vẻ chán ghét mà không cần nghe câu trả lời Cháu không tin nổi ông lại bảo bọn cháu đến đó, tôi nói và ông nhìn thẳng vào tôi không chớp mắt. Ông nghiêm nghị và có thể có chút hối hận. Nhưng không còn xấu hổ nữa. Nếu quả thật là ông đã từng thế, ông đã cảnh báo cháu rồi, ông đáp. Hãy quyết định, thê sơ. Cháu hoặc là một đứa trẻ, hoặc là không, ông già và mớ lý lẽ chết tiệt của ông, ông không bao giờ muốn cháu đến đây. Ông muốn giữ lời hứa với cha mẹ cháu và giữ cho cháu được an toàn. Nhưng cháu là con trai của cha cháu. Cháu luôn lao đầu vào nguy hiểm. Rất cứng đầu. Giọng ông triệu mến, có phần âu yếm. Và ông đúng. Đây là quyết định của tôi. Từ trước đến nay vẫn vậy, ngay từ năm 14 tuổi lúc bắt đầu cầm con dao tế, Colin muốn gặp cháu, ông nói và đặt tay lên vai Thomas có ý bảo tôi sẽ đi một mình. Chắc ông cũng sẽ đặt tay kia lên vai camel nếu không sợ bị cắn. Dù thế nào, ông cũng sẽ không để họ một mình. Nên tôi nghĩ là mình không cần lo lắng nữa. Lúc này thôi, một người phụ nữ đưa tôi đi dọc theo những hành lang và lên cầu thang đến nơi bất đợi. Bà ta là người phụ nữ đầu tiên tôi trông thấy và tôi thấy khá nhẹ nhõm khi biết ở đây cũng có phụ nữ dù bà ta trông hơi đáng sợ. Bà ta khoảng 50 với mái tóc vàng nhạt cắt ngắn kiểu cách. Khi chúng tôi gặp nhau bên ngoài phòng họ xếp cho tôi, bà ta mỉm cười và gật đầu kiểu lịch sự. Quan cách của một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chúng tôi đi ngang qua những căn phòng với những cánh cửa đôi mở toang và phòng nào cũng đốt lò sưởi. Trong một căn phòng bên trái, có một nhóm người ngồi thành vòng tròn. Khi chúng tôi đi ngang qua, tất cả đều quay đầu nhìn. Tất cả ấy. Cùng nhau, cùng lúc, họ đang làm gì vậy, tôi hỏi, cầu nguyện. Bà ta mỉm cười. Tôi muốn hỏi cầu nguyện tới cái gì. Nhưng tôi sợ bà ta sẽ nói là con dao tế. Thật khó tin Justin được nuôi dạy bởi những người này. Người nào cũng đáng sợ. Ngay cả bác sĩ Clement, khi rửa và băng bó tay cho tôi, ông ấy nhìn máu như thể nó là chén thánh. Ông có thể sẽ đốt băng gạt trong một lò đầy cây xô thơm hay gì đấy, đến nơi rồi, người hộ tống tôi nói. Bà ta chỉ đứng đó, bên cạnh cửa, Dù tôi ra hiệu bảo bà ta có thể đi. Kỳ quặc, khi tôi vào phòng, Colin Burke đang đứng gần lò sưởi. Ông ta chụm đầu các ngón tay vào nhau trong vô cùng giả dối, ánh lửa màu cam chiếu lên hai gò má góc cạnh của ông ta. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Fox 36, nhân vật chính trong vở bi kịch cùng tên của Johan Wolfgang von Wey, cậu là Theser Lao Úc, ông ta nói và mỉm cười. Ông là Colin Burke, tôi nói, rồi nhún vai. Thực ra, Tôi chưa từng nghe nói đến ông, ta. ông ta đi xa khỏi lò sưởi và đứng bên cạnh một chiếc ghế cao bằng da. Vài người giữ bí mật tốt hơn người khác, ồ, ra là thế, tôi đỡ cầm bằng ngón cái và ngón trỏ, trầm ngâm. Tôi từng nghe cái tên này. Bất. Một tên sát nhân hàng loạt người Anh, phải không nhỉ? Tôi lật lòng bàn tay lên. Có bà con gì không? Đằng sau nụ cười hòa nhã, ông ta đang nghiến răng. Tốt. Nhưng trong đầu, tôi đang nghĩ mình không nên gây thù chút oán với người đàn ông này. Rằng tôi đến đây để nhờ ông ta giúp đỡ. Nhưng tôi cũng nghĩ mình có làm gì cũng không thể thù địch hơn thế này được nữa, bớt xuề tay và mỉm cười. Đó là một cử chỉ vuốt giận khiến tôi hơi hoang mang, ấm áp và gần như thành thật. Chúng tôi rất vui được tiếp đón cậu tại đây, Therese Casio Lao Úc, ông ta nói. Suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn mong cậu quay lại ông ta lại mỉm cười, thậm chí còn ấm áp hơn. Chào mừng chiến binh trở về nhà, Su Ninh giả tạo. Không đủ để khiến tôi quên ông ta là một kẻ khốn. Dù vậy cũng thừa nhận là ông ta là một kẻ khốn có sức hút. Vui, tôi hỏi. Vậy chắc ông biết tại sao tôi đến đây? Bất nhìn xuống, gần như hối tiếc và mắt ông ta lóe lên, màu xám như tóc. Cậu đã đi một ngày vất vả. Ta có thể nói chuyện đó sau. Có lẽ trong bữa tối, tôi đã thu xếp một bữa cơm chào mừng cho những thành viên khác có cơ hội gặp cậu. Ai cũng tò mò đấy, nghe này, tôi nói. Ông, ông thật tốt bụng. Nhưng tôi không có thời gian, tôi biết tại sao cậu ở đây, ông ta nói. Giọng quyết đoán. Hãy nghe lời tôi. Đến dùng bữa tối. Và để những người khác cố thuyết phục cậu không đi vào chỗ chết, tôi những muốn phun ra mấy lời khó nghe nhưng kìm lại được. Được, tôi mỉm cười. Ông là chủ nhà mà, trên đường đến phòng ăn cùng với Thomas, Camel và Gia Đông, tôi để mắt đến các bức tường. Quả thực là có những cái đầu trên tường, nai sừng tắm. Gấu và một loại dê nào đó. Chúng khiến tôi nghĩ về lời nói đùa của Gia Đông ở nhà ông, về những con mắt di chuyển trong những bức tranh quanh nhà tôi, tại sao ta làm chuyện này. Camel hỏi, nhìn chằm chằm vào cái đầu dê. Tớ không tin chỗ này. Và tất cả những con thú bị giết hại này sắp biến tớ thành người ăn chay rồi, Gia Đông mỉm cười khi nghe thế. Chúng ta làm thế để Colin có thể đóng trọng vai một thủ lĩnh biết điều. Ông ta muốn thủ tiêu cháu, thê sơ. Ông nói ra điều đó một cách điềm nhiên khiến tôi giật thoát. Ông ta muốn giết cháu và đoạt lấy con dao tế cho Justin. Nấu chảy nó và đúc lại nó cùng với máu con bé. Ông ta nghĩ nó sẽ được thanh tẩy, vậy sao chúng ta không bỏ chạy? Camel hỏi, và tại sao ông ta lại cho cậu ấy ăn, không phải ai trong hội cũng đồng ý, họ tôn trọng những cách thức cũ. Trong đó có dòng giỏi huyết thống chiến binh nguyên thủy. Họ sẽ về phe cháu, nếu cháu thay gìn giữ truyền thống, thế nếu cháu không thì sao, dè đồng không nói gì. Chúng tôi đã tới phòng ăn, không lớn hơn những phòng khác là mấy. Đương nhiên là có lò sưởi và một đèn chùm tỏa ánh sáng màu vàng trên trần nhà cao có ít nhất hơn chục người ngồi bên một cái bàn, được phục vụ bởi vài thành viên cấp thấp trông như người máy. Chẳng thấy Justin đâu. Có thể cô ta đang được canh giữ cẩn mật như một kho báu. Khi chúng tôi đi vào, mọi người đứng lên. Bất đã có mặt và cố làm ra vẻ như ông ta là người ngồi đầu, dù cái bàn hình tròn, người đàn ông ngồi gần tôi nhất chì tay ra và mỉm cười. Tôi bắt tay và anh ta tự giới thiệu mình là Aiden Hinder. Anh ta có mái tóc nâu thưa và để ria mép. Nụ cười của anh ta có vẻ thành thật và tôi tự hỏi liệu anh ta có phải là người phản đối bớt không? Khi tôi tiếp tục bắt tay và nghe những cái tên, tôi không thể xác định được ai trong số họ muốn tôi chết ngay hay đợi lát nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh bớt và thức ăn được dọn lên gần như ngay lập tức. Bít tết và nước sốt mâm sôi. Đột nhiên tôi ngập trong những câu chuyện phím. Thậm chí có ai đó còn hỏi tôi về việc học hành. Tôi tưởng mình sẽ căng thẳng đến không ăn nổi. Ngờ đâu khi nhìn xuống đã thấy đĩa trống trơn, cuộc nói chuyện tiếp diễn thật dễ chịu, đến mức tôi không hề hay biết họ lái sang chủ đề truyền thống từ lúc nào. Chủ đề đó được từ từ đề cập và dễ dàng đi vào tai tôi. Họ nói về tính đạo đức của con dao và về mục đích của việc tạo ra nó, những lời nói vo ve như tiếng ông. Thật thú vị. Lại là một quan điểm nữa. Và nó có lý. Nếu tôi thề sẽ giữ gìn, họ sẽ về phe tôi. Nếu tôi thề sẽ giữ gìn, Anna sẽ mãi mãi ở dưới địa ngục, mắt tôi bắt đầu quét quanh bạn, lướt qua những khuôn mặt tươi cười, qua những bộ trang phục giống nhau đến kỳ quái. Gia đông đang nói chuyện thân mật với họ. Cả Thomas và thậm chí cả Camel nữa, mắt họ hơi sáng lên. Bớt ngồi bên phải tôi và không hề rời mắt khỏi khuôn mặt tôi, họ nghĩ họ thuyết phục được tôi, tôi nói, quay sang ông ta. Nhưng ông biết rõ hơn thế mà, đúng không, ngay lập tức cả bàn im phăng phát. Như thể họ chưa từng nói gì, bất giả vờ rất tốt khi ra vẻ hối tiếc nhìn xung quanh. Tôi đã hy vọng gặp gỡ hội và lắng nghe mục đích thật sự của mình sẽ khiến cậu không phạm phải sai lầm. Ông ta nói, đừng, một giọng phụ nữ cất lên và tôi nhìn qua bàn, trông thấy người phụ nữ tóc màu cho lúc nãy, tên là Mary Ann Cô Tông. Đừng phỉ bán bản thân, hoặc con dao găm đen. Ôi, Mary tôi và con dao gam đang vẫn ổn mà, ông có một giáo phái khá đấy, bớt, tôi nói. Chúng tôi là một hội linh thiêng, ông ta sửa lại, không. Các ông là một giáo phái. Một giáo phái anh, ăn mặc sang trọng và làm ra vẻ trịch thượng, nhưng vẫn là một giáo phái. Tôi quay lại với những người khác và rút con dao tế ra khỏi ba lô, tuốt vỏ, để họ thấy ánh lửa phản chiếu dọc theo lưỡi dao. Con dao này là của tôi, tôi nói ác những tiếng thở dài rợn người. Con dao này đã từng là của cha tôi và trước đó là của ông nội tôi. Các người muốn lấy lại nó ư. Tôi muốn một cánh cửa đến thế giới bên kia để giải cứu một người không thuộc về nơi đó. Bầu không khí im lặng đến mức tôi nghe cả tiếng dê đông và Thomas đẩy gọng kính. Rồi bớt lên tiếng, chúng ta không thể cứ thế lấy lại con dao được. Và khi bác sĩ Coleman phản đối rồi cầu xin cho dòng dõi cổ xưa, ông ta giơ tay ra gạt đi hội giao găm đen sẽ mãi mãi phục vụ dòng dõi của cậu. Cho đến khi dòng dõi đó không còn nữa, qua khóe mắt, tôi trông thấy Tây Camel nắm chặt lấy ghế, sắp đánh người đến nơi rồi, đây không phải là cách, Gia Đồng nói. Ông không thể sát hại chiến binh, ông không có quyền lên tiếng, Palmer, một thành viên có mái tóc đen cắt sát da đầu lên tiếng. Hắn là người trẻ nhất, có khi là mới nhất. Ông không còn là thành viên của hội mấy chục năm nay rồi. Gì cũng được. Gia đồng nói tiếp. Các người cũng không thể nói với tôi rằng không ai khác có cùng cảm nhận đó. Dòng dõi huyết thống đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Và các ông định kết thúc nó theo ý Colin, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thomas, Camel và tôi cũng thế, ông ấy nói đúng, bác sĩ Clement nói. Nguyện vọng của chúng ta không quan trọng, vậy ông đề xuất điều gì? Bất hỏi. Rằng ta mở cửa và cho phép một kẻ sát nhân đã chết trở lại dương gian sao? Ông có nghĩ rằng điều đó thuận với ý muốn của con dao tế, hãy để con dao tế chọn, Clement đột nhiên nói, như thể được tiếp thêm sức mạnh. Ông ấy nhìn xung quanh. Mở cửa và để cả hai đi. Chiến binh trở về xứng đáng là người được sở hữu con dao găm đen, thế nếu không ai trở về thì sao, ai đó hỏi. Con dao tế sẽ bị mất, nếu cậu ta đưa được cô gái đã chết kia trở về thì sao? người khác hỏi. Cô ta không thể ở trên trần gian này được. Không được phép, Thomas, Camel và tôi đưa mắt nhìn nhau. Sự phản đối đến từ những người ủng hộ trung thành nhất của Bớt, nhưng những người còn lại có vẻ như cùng phe với bác sĩ Clement. Bớt trông như đang nhai thủy tinh nhưng chỉ trong nháy mắt. Ông ta đã nở nụ cười ấm áp, có chút ngượng ngùng của một người biết sửa sai, vậy thì sẽ thế này, ông ta nói. Nếu Theser Casio sẵn sàng trả giá, Bắt đầu rồi đây, tôi sẽ mất gì, mất ư? Ông ta mỉm cười. Nhiều đấy. Nhưng lát nữa, chúng ta sẽ nói chuyện này. Không thể tin nổi, ông ta gọi cà phê. Khi làm con giao tế, những người tạo ra nó biết cách mở cửa vào thế giới bên kia. Nhưng những ma thuật này đã bị thất truyền suốt nhiều thế kỷ. Hàng chục thế kỷ. Giờ cách duy nhất để mở cánh cửa đó nằm trong tay cậu. Tôi nhìn con dao, cửa chỉ có thể được mở thông qua con dao dâm đen. Cậu thấy đấy, cậu có chìa khóa trong tay suốt từ bấy đến giờ. Cậu chỉ là không biết cách mở thôi, tôi bắt đầu mệt vì người ta cứ nói về con dao như thể nó không phải là một con dao. Như thể nó là một cánh cổng, một chiếc chìa khóa hay một đôi giày đỏ 37, the ruby slipper, đôi giày ma thuật mà nhân vật Dorothy Gale trong phim Phù thủy xứ Ao, 1939. Chỉ cần cho tôi biết tôi sẽ mất gì, tôi nói, giá phải trả, ông ta nói và mỉm cười. Giá phải trả chính là máu tươi chảy trực tiếp từ bụng cậu, ở đâu đó quanh tôi, Thomas và Camel thở gấp. Bất trông có vẻ tiếc nuối. Nhưng tôi không tin, nếu cậu vẫn quyết tâm, ông ta nói. Tối mai, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ, chương 24, máu tươi chảy trực tiếp từ bụng tôi. "Ồ, chỉ thế thôi sao?" Lẽ ra tôi nên nói thế lẽ ra tôi không nên để ông ta nhìn thấy nỗi sợ hãi cồn lên trong lòng mình lẽ ra tôi không nên nghiến răng tôi đã cho ông ta cơ hội hả hê vì biết rằng tôi sợ và rằng tôi sẽ không đổi ý bởi vì tôi sẽ không đổi ý thậm chí cả khi thomas và camel đang trừng mắt nhìn tôi nào tôi nói tớ biết ngay từ đầu sẽ thành ra thế này mà nếu định cứu cô ấy tớ sẽ phải đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết tất cả chúng ta đều biết Khi đó chỉ là một khả năng thì lại là chuyện khác, Camel nói, đó vẫn chỉ là một khả năng thôi. Hãy có niềm tin. Miệng tôi khô khốc. Tôi đang cố thuyết phục ai đây? Ngày mai, họ sẽ mổ bụng tôi để mở cửa. Vào địa ngục. Và ngay khi cửa mở, họ sẽ đẩy tôi và Justin vào, hãy có niềm tin, Camel nhắc lại và thúc Thomas, ý bảo nói gì đó, nhưng cậu ấy sẽ không nói. Cậu ấy từ trước đến giờ vẫn ủng hộ tôi. Toàn tâm toàn ý, đây có thể không phải là ý hay đâu, cậu ấy thì thào, Thomas, nghe này, tớ chưa kể hết cho cậu nghe những gì ông Mofran bảo. Cậu ấy nói, họ sẽ không ủng hộ cậu. Tất cả bạn bè của ông, những phù thủy đó, họ sẽ không để ý tới cậu đâu. Cậu ấy liếc sang Camel. Họ để ý bọn tớ, một âm thanh chán ghét và thất vọng thoát ra khỏi mũi và họng tôi, nhưng nó không có thật. Có gì bất ngờ đâu. Ngay từ đầu, họ đã nói khá rõ quan điểm của mình về việc đưa Anna trở về rồi, họ nghĩ chuyện này không nằm trong phạm vi giải quyết của họ. Thomas nói tiếp. Đó là việc của hội, cậu không phải giải thích, tôi nói. "Vả lại, đó chỉ là một cái cớ. Không ai ngoài chúng tôi muốn Anna trên thế gian này. Khi tôi đưa được em khỏi địa ngục thì chúng tôi sẽ ở trong một căn phòng toàn những người muốn đẩy em trở lại. Em nên sẵn sàng chống trả. Tôi hình dung ra em xông vào phòng như một đám mây đen và nắm cổ bớt nhấc lên. Bọn mình có thể tìm cách khác giúp Anna mà, Camel nói. Đừng ép tớ phải gọi điện cho mẹ cậu, tôi gượng cười. Mẹ tôi. Trước khi tôi rời nhà đi London, mẹ đã bắt tôi hứa phải luôn nhớ rằng tôi là con trai mẹ. Và đúng vậy. Tôi là đứa con trai mẹ đã nuôi dạy biết chiến đấu và làm điều đúng đắn. Anna bị mắc kẹt trong phòng tra tấn của gã pháp sư. Và chuyện này nhất định không thể bỏ qua Hai cậu đi tìm Gia Đông, được không? Tôi hỏi Tớ muốn hai cậu, hai cậu có làm cho tớ điều này được không? Nét mặt cho thấy họ hy vọng tôi sẽ đổi ý Nhưng vẫn gật đầu, tớ muốn các cậu tới nghi lễ Tớ muốn các cậu tham dự Như những người ủng hộ tôi Có thể chỉ với tư cách nhân chứng Họ ra hành lang và camel lần nữa bảo tôi hãy nghĩ về điều đó Rằng tôi có lựa chọn Nhưng đó không phải là một lựa chọn thực sự. Họ rời đi, còn tôi đi tới đi lui dọc theo những hành lang của cái trại hè tẩy não, chỗ nào cũng lắp lò sưởi này. Khi tôi rẽ vào một góc cua tới một hành lang màu đỏ, dài hun hút, tiếng gestin vang lên, CAS, chờ chút. Cô ta lóc cốc chạy tới. Mặt cô ta mỏi mệt và nghiêm nghị. Không còn nụ cười tự tin, cô ta thay đổi hoàn toàn. Họ kể cho tôi điều cậu nói, cô ta nói. Hơi đỏ mặt. Điều cậu quyết định, điều họ quyết định chứ, tôi chữa lại. Cô ta nhìn tôi điềm tĩnh, chờ đợi, nhưng tôi không biết là chờ thứ gì. Tối mai, cô ta và tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi trần này và chỉ một người được trở về. Cô biết điều đó có nghĩa là gì, đúng không? Tôi không nghĩ nó có nghĩa như cậu nghĩ, cô ta đáp, trời ạ, tôi gắt và quay người đi. Tôi không có thời gian chơi câu đố đâu. Và cô cũng vậy. Cậu không thể nổi giận với tôi, cô ta nói. Nụ cười tự tin thường trực trở lại khi cô ta đi theo tôi. Cách đây bốn tiếng, tôi đã cứu sống người bạn thân nhất của cậu. Nếu không nhờ tôi, sát chết đó hẳn đã nhai nát động mạch của cậu ấy trong nháy mắt. Thomas nói tôi không nên tin cô. Nhưng tôi không nghĩ cô có gì đáng lo ngại. Đến giờ vẫn thế. Cô ta phật ý, đúng như tôi đoán. Dù rằng cô ta biết đó là một lời nói dối. Chuyện này đâu phải lựa chọn của tôi, đúng không? Hơn ai hết, cậu phải biết nó như thế nào chứ, cô ta bồn chồn bước đi. Nói thì cứng nhưng chắc cô ta cũng đang sợ. Tóc cô ta buông xuống hai vai thành từng lọn gận sóng, ẩm ướt. Có lẽ vừa tắm gội xong. Khi ướt, tóc cô ta có màu vàng sẫm. Những sợi đỏ chìm xuống, đừng nhìn tôi như vậy nữa, cô ta gắt lên. Như thể ngày mai tôi sẽ giết cậu vậy, không phải sao? Tôi hỏi. Tôi nghĩ đó là mấu chốt đấy, cô ta nheo mắt. Chuyện này làm cậu lo lắng. Tự hỏi ai sẽ thắng. Cầm cô ta đanh lại và trong giây lát, tôi nghĩ mình đang nhìn một người điên. Nhưng rồi cô ta lắc đầu và nét mặt bực bội trong hệt ca camel. Cậu có bao giờ cho rằng có thể tôi cũng có một kế hoạch không? Tôi chưa bao giờ cho rằng cô không có, tôi đáp. Nhưng thứ mà cô ta gọi là kế hoạch, tôi gọi là âm mưu. Cô có bao giờ cho rằng chuyện đó có thể hơi bất công không? Chuyện lấy máu từ bụng tôi ấy, ha, cô ta cười mỉa. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất chắc. Máu là tấm vé cho một người thôi, tôi dừng bước, trời đất, Justin. Từ chối đi, cô ta mỉm cười và nhún vai. Cậu đi. Tôi cũng đi, chúng tôi đứng trong im lặng. Họ cố tình thu xếp sao cho một trong hai chúng tôi trở về cùng con giao tế. Nhưng nếu cả hai đều không mang được nó về thì sao? Một phần trong tôi tự hỏi liệu tôi có thể đánh mất con dao ở đó mãi mãi và họ sẽ không có được nó, không có cách để mở cổng và không có mục đích. Có thể rồi họ sẽ cứ thế biến mất và buông tha cho Justin. Nhưng ngay cả khi tôi tự hỏi thế, phần khác trong tôi rít lên rằng con dao tế là của tôi, liên kết bằng máu vang lên trong tay tôi và nếu hội gắn con dao với Justin thì bản thân con dao tế cũng gắn liền với tôi, không nói gì thêm. Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo hành lang dài. Tôi phát mệt và bực mình với nơi này. Tôi muốn đá sập những cánh cửa đóng im ỉm và phá vỡ một vòng tròn cầu nguyện. Có thể tung hứng con dao tế với một cặp nến chỉ để nhìn thấy những nét mặt hốt hoảng và nghe những tiếng hét, bán bổ, chuyện này nghe có vẻ kỳ quặc, Justin nói. Nhưng tôi có thể đi chơi với các cậu tối nay không? Tôi sẽ không ngủ được nhiều và cô ta liếc nhìn quanh vẻ tội lỗi. Nơi này đang khiến tôi sẩn gai ốc khi tôi đi vào cùng với Justin, Thomas và Camel sửng sốt. Nhưng không có vẻ thù địch. Có thể họ đều thấy biết ơn vì động mạch Thomas vẫn còn nguyên. Gia đông ở trong khu vực sinh hoạt chung với họ và đang ngồi trên một chiếc ghế bành. Ông đang nhìn chăm chăm vào lò sưởi trước khi chúng tôi đi vào và giờ thì trông không tập trung lắm. Ánh lửa chiếu vào mặt ông làm hàng sâu những nếp nhăn. Lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây, Trong ông đúng tuổi mình Các cậu đã nói chuyện với hội Về việc tham gia nghi lễ chưa Tôi hỏi, rồi, camel đáp Họ sẽ đảm bảo là chúng tớ sẵn sàng Nhưng tớ không biết Mình sẽ có ích lợi gì Tớ đang bận học thêm về tà thuật Dù có là phù thủy hay không Thì cháu cũng có máu, dè đồng đột ngột cất tiếng Và khi hội sẵn sàng Mở cửa vào ngày mai Nó có lẽ sẽ là câu thần chú mạnh nhất Trong 50 năm qua Tất cả chúng ta đều trả giá Chứ không chỉ mỗi thê sơ và Justin, cậu sẽ phải đi, Thomas nói với tôi, chưa hết ngạc nhiên. Tớ nghĩ là mình đã không lường trước việc đó. Tớ tưởng bọn mình sẽ chỉ kéo cô ấy ra. Cậu sẽ ở đây. Rằng bọn mình sẽ ở đây, tôi mỉm cười. Đừng trưng vẻ mặt ấy nấy đó ra nữa. Một xác chết vừa cố ăn thịt cậu. Cậu đã làm đủ rồi. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi có thể thấy ánh mắt Thomas. Cậu ấy vẫn đang suy nghĩ, tất cả nhìn tôi. Ai cũng sợ, nhưng không kinh hãi Và không dè dặt. Một phần trong tôi muốn bạc đầu họ và gọi họ là những kẻ liều lĩnh. Nhưng không được. Nếu không phải vì tôi thì chẳng ai đến đây làm gì và tôi không biết liệu điều đó là đúng hay sai. Tôi chỉ biết mỗi một điều là lòng tôi chan chứa hàm ơn. Tôi gần như không thể tưởng tượng ra được rằng, nếu là một năm trước, tôi sẽ chỉ có một mình. Dè đồng bảo tốt hơn hết là nên đi ngủ, nhưng không ai chịu nghe lời ông. Ngay cả ông cũng dành gần như cả đêm trên chiếc ghế bành, nửa mơ nửa tỉnh, giật bắn mình mỗi khi lò sưởi kêu quá to. Còn chúng tôi chọn bất kỳ chỗ nằm nào miễn là ở bên trong phòng, trên sofa hoặc cuộn tròn trên ghế tựa. Đêm lặng lẽ trôi, tất cả chúng tôi đều miên man những suy nghĩ của riêng mình. Tôi nghĩ mình thiếp đi khoảng mấy tiếng lúc độ 3, 4 giờ sáng. Khi tỉnh giấc, Tôi có cảm giác như chỉ vừa mới đây thôi, ngoại trừ lửa trong lò đã tắt và ánh sáng lờ mờ len lỏi vào các khe cửa sổ gần trần nhà, nên ăn gì đó đi, Justin yes, gợi ý, lát nữa tôi sẽ căng thẳng lắm. Và tôi không thích bị chảy máu khi không có gì trong bụng. Cô ta vươn vai và cổ kêu răng rắc. Ghế chẳng êm gì cả. Mọi người có muốn tìm nhà bếp không? Sớm như thế này chắc đầu bếp chưa nấu nướng gì đâu, Gia đồng nói, đầu bếp. Camell kêu lên. Cháu cần quái gì đến đầu bếp? Cháu sẽ tìm thứ đắt nhất trong cái nhà bếp đó, cắn một miếng rồi vứt chỗ còn lại xuống sàn. Cháu sẽ đập vài cái đĩa nữa, Camel, Thomas lên tiếng. Cậu ấy nằm miệng khi cô ấy quay lại nhìn và tôi biết cậu ấy đang đọc ý nghĩ của Camel. Ít nhất cũng đừng có lãng phí thức ăn, cậu ấy nói nhỏ và mỉm cười, ba đứa đi trước đi, gia đồng nói và cầm cánh tay tôi. Ông với cậu ấy sẽ đi sau, cả ba gật đầu và tiến về phía cửa. Khi họ rẽ vào hành lang, tôi nghe Camel lầm bầm cô ấy ghét nơi này thế nào và cô ấy hy vọng Anna bằng cách nào đó có thể khiến nó sập xuống như em đã làm với ngôi nhà kiểu Victoria. Tôi mỉm cười. Rồi Gia Đông hắn giọng, gì thế ạ, tôi hỏi, những điều mà Colin không nói với cháu. Những điều mà cháu có thể đã không tính đến. Ông nhún vai. Có thể chỉ là những linh cảm vô dụng của một ông già, cha cháu luôn tin tưởng những linh cảm của ông, tôi nói. Dường như ông lúc nào cũng giúp được cha cháu, đúng thế cho đến khi ông không thể, ông nói. Có lẽ tôi không nên ngạc nhiên khi ông vẫn còn canh cánh điều đó. Dù rằng những gì xảy ra không phải là lỗi của ông. Nếu tôi không quay về, ông cũng sẽ cảm thấy như vậy. Có thể Thomas và Camel cũng sẽ thế và đó cũng sẽ không phải là lỗi của họ, đó là về Anna, ông đột ngột cất tiếng. Một điều mà ông suy nghĩ mãi, gì ạ, tôi hỏi và ông không đáp. Nào, dè đông. Ông là người đã giữ cháu lại, ông hít sâu và đưa tay xoa tráng. Ông đang cố quyết định xem bắt đầu như thế nào. Hay từ đâu? Ông sẽ lại bảo tôi không nên làm chuyện này, rằng em đang ở nơi em thuộc về và tôi sẽ nói lại với ông là tôi sẽ vẫn làm và ông nên thôi can thiệp vào việc của tôi. Ông không nghĩ Anna đang ở đúng nơi, ông nói. Hoặc ít nhất, không chính xác, ông nói chính xác là thế nào? Ông có nghĩ cô ấy đang ở thế giới bên kia, ở địa ngục? Hay không? Giai đồng lắc đầu, vẽ bực bội. Điều duy nhất bất kỳ ai cũng biết về thế giới bên kia là rằng họ chẳng biết gì. Nghe này! Anna đã mở một cánh cửa vào thế giới bên kia và kéo gã pháp sư xuống. Tới đâu? Cháu nói hình như họ bị mắc kẹt ở đó, cùng nhau, nếu cháu đúng thì sao? Nếu họ bị mắc kẹt ở đó, như một cái nút bần trong chiếc cổ chai... Nếu đúng như vậy thì sao, tôi nói khẽ. Dù tôi biết, thế thì cháu cần cân nhắc cháu sẽ chọn điều gì, dè đông đáp. Nếu có cách để tách họ ra, thì cháu sẽ đưa con bé về hay gửi con bé đi tiếp, gửi em đi. Đi đâu? Đến một nơi tăm tối khác ư? Một nơi tồi tệ hơn? Không có câu trả lời chắc chắn nào. Không ai biết cả. Nó giống như một câu nói đùa trong một câu chuyện ma dở ẹc. Điều gì đã xảy đến với người đàn ông tay móc 38? Không ai biết cả. Theo hút, một truyền thuyết thành thị về một tên sát nhân có móc ở tay, chuyên sát hại những cặp tình nhân trong ô tô. Ông có nghĩ là cô ấy đáng ở nơi cô ấy đang ở không? Tôi hỏi. Và cháu đang hỏi ông. Chứ không phải một cuốn sách hoặc một triết lý, hay là hội. Ông không biết điều gì quyết định những chuyện này. Ông nói. Liệu có sự trừng phạt từ một thế lực cao hơn? Hay chỉ là tội lỗi mắc kẹt bên trong linh hồn? Chúng ta không được quyết định, trời đất, Gia Đông. Đó không phải là điều tôi hỏi. Tôi toàn nói với ông là tôi mong một câu trả lời xác đáng hơn thì ông nói tiếp, nhưng từ những gì cháu nói cô gái này cũng đã phải chịu trừng phạt rồi. Nếu được phán xét, ông cũng không thể trừng phạt cô ấy hơn được cảm ơn ông, Gia Đông, tôi nói và ông im lặng. Không ai trong chúng tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Có một cảm giác không thực lạ lùng, nhún màu phủ nhận, như thể nó sẽ không bao giờ xảy ra, nó quá xa vời, trong khi thời gian còn lại có thể đến bằng giờ. Làm thế nào trong một khoảng thời gian ít ỏi đó, tôi có thể gặp lại em. Tôi có thể chạm vào em. Tôi có thể cứu em ra khỏi nơi tăm tối, hoặc gửi em về phía ánh sáng. Im đi. Đừng phức tạp hóa vấn đề. Chúng tôi cùng nhau tới nhà bếp. Camel nói là làm. Cô ấy đập vỡ ít nhất là một cái đĩa. Tôi gật đầu với Camel và cô ấy đỏ mặt. Cô ấy biết làm vậy là nhỏ nhen và rằng dù cô ấy có đập vỡ hết thì với hội cũng chẳng khác gì. Nhưng những người này khiến cô ấy cảm thấy bất lực, không ngờ chúng tôi ăn được nhiều như thế. Gia Đông lấy một ít sốt Hà Lan và ăn kèm món trứng Benedict. Với một đống xúc xích. Justin nướng sáu quả bưởi to và đỏ chưa từng thấy với mật ong và đường. Chúng ta nên để mắt đến hội hết sức có thể Thomas vừa nhai vừa nói Cháu chẳng tin họ một tẹo nào Camel và cháu có thể canh chừng Trong khi bọn cháu phụ chuẩn bị cho nghi lễ Phải gọi điện cho ông cháu đấy nhé Gia Đông nói và Thomas ngạc nhiên nhìn lên Ông biết ông cháu ạ Nghe danh thôi Gia Đông đáp Ông cháu biết rồi Thomas nói và nhìn xuống Ông ấy sẽ chuẩn bị sẵn sàng toàn bộ mạng lưới tà thuật Họ sẽ theo dõi chúng ta Từ bên kia địa cầu, toàn bộ mạng lưới ta thuộc. Tôi lặng lẽ nhai thức ăn. Hẳn là rất tốt khi có Mofran hỗ trợ. Giống như có cả một trận cuồng phong, chiều ý Camel, chúng tôi rời nhà bếp sau khi biến chỗ đó thành một bãi chiến trường. Sau khi chúng tôi làm vệ sinh cá nhân xong, Gia Đồng đưa Thomas và Camel đến gặp những thành viên của hội. Justin và tôi quyết định đi loanh quanh. Để dò xét và có thể chỉ là để dết thời gian, họ sẽ sớm gọi một trong hai chúng ta thôi. Tôi nói khi chúng tôi đi dọc theo hàng cây, nghe tiếng suối róc trách gần đâu đây, để làm gì? Justin hỏi, để hướng dẫn chúng ta làm nghi lễ, tôi đáp và cô ta lắc đầu. Đừng mong đợi quá nhiều, CAS. Cậu chỉ là công cụ thôi, nhớ không? Cô ta bẻ một cành cây dưới thấp và chọc vào ngực tôi, vậy họ sẽ chỉ vô định đẩy chúng ta vào đó và hy vọng chúng ta sẽ thành công tôi nhún vai như thế hoặc là ngu ngốc hoặc là một lời khen. Justin mỉm cười và dừng lại. cậu sợ không? sợ cô hả? tôi nói và cô ta cười tươi. chất adrenaline chạy dồn trong cơ thể chúng tôi, cơ bắp giãn ra như những con cá màu bạc tí hon phóng vuốt vuốt trong mao mạch tôi. khi Justin vung cành cây vào đầu tôi, tôi trông thấy ngay lập tức và gạt chân cô ta. Justin đáp trả bằng cú tung cùi chỏ một cách chính xác và dứt khoát về phía đầu tôi rồi bật cười khanh khách, nhưng những đòn tấn công của cô ta rất nghiêm túc. Nó thành thục và linh hoạt, chứng tỏ được huấn luyện kỹ càng. Justin có những đòn phản công trước giờ tôi chưa từng thấy và cô ta đấm một cú vào bụng khiến tôi nhăn mặt. Dù không dùng hết sức, nhưng tôi vẫn đánh cô ta ngã ra sau và đỡ được hầu hết các đòn. Con dao vẫn nằm trong túi. Tôi có thể làm hơn thế này nhiều. Dù không có nó, cô ta cũng gần như ngang tài ngang sức với tôi. Khi chúng tôi dừng lại, tim đập dồn dập và adrenaline tiêu tan. Tốt. Sẽ rất khó chịu nếu chẳng biết xả nó vào đâu, giống như tỉnh giấc sau một cơn ác mộng vậy, cậu không ngại đánh con gái nhỉ? Justin nói, cô không ngại đánh con trai nhỉ, tôi đáp. Nhưng chuyện này không phải là thật. Tối nay mới thật nếu cô bỏ tôi lại bên kia tôi gần như chết chắc cô ta gật đầu hội giao găm đen đã được ủy thác một nhiệm vụ cậu phá hỏng nó bằng việc đưa một kẻ sát nhân đã chết trở về cô ấy không còn là kẻ sát nhân nữa cô ấy chưa từng như vậy đó là do một lời nguyền điều này khó hiểu đến vậy sao mà tôi mong đợi điều gì chứ ta không thể khiến một người từ bỏ giáo phái của mình chỉ trong mấy ngày cô biết gì về chuyện này Và ý tôi là thực sự biết ấy. Cô đã nhìn thấy gì? Bất kỳ điều gì? Hay cô tin bất kỳ tất cả những gì người ta kể, cô ta giận dữ lường tôi, như thể tôi bất công vậy. Nhưng có thể cô ta đang cố giết tôi và giết tôi một cách đường đường chính chính. Đồ khốn nạn, tôi biết nhiều chứ, cô ta mỉm cười. Cậu có thể xem tôi là một kẻ ăn không ngồi rồi vô tâm, nhưng tôi có học. Tôi lắng nghe. Tôi điều tra hơn cậu nhiều đấy. Cậu có biết con dao tế hoạt động như thế nào, tôi chém và các thứ biến đi." Justin bật cười và lẩm nhẩm gì đó. Tôi nghĩ mình nghe được cụm từ "công cụ cùng". Từ "cùng" được nhấn mạnh, con dao tế và thế giới bên kia kết nối với nhau, cô ta nói. Nó đến từ đó. Đó là cách nó hoạt động, ý cô là nó đến từ địa ngục, tôi nói. Trong túi, con dao tế cự quậy. Như thể tai của nó vẫn lên khi nghe nói đến chủ đề này, địa ngục. Abaddon 39. Acheron 40. Hay 41. Thế giới bên kia. Những cái tên này con người đặt cho nơi dành cho người chết. Justin lắc đầu. Vai cô ta trùng xuống như đột nhiên kiệt sức. Chúng ta không có nhiều thời gian, cô ta nói. Và cậu vẫn cứ nhìn tôi như thể tôi sẽ trộm tiền ăn của cậu vậy. Tôi không muốn cậu chết. C.A.S.A. tôi sẽ không bao giờ muốn thế, một tự do thái xuất hiện trong kinh thánh để chỉ vùng đất của người chết, một dòng sông ở Hy Lạp được cho là nối với âm phủ. Vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, tôi chỉ không hiểu tại sao cậu cứ nhất quyết phải làm chuyện đó cho được, có thể là do trận ẩu đã nho nhỏ vừa rồi, nhưng sự mệt mỏi của Justin đúng là có sức lây lan. Giá như cô ta không dính vào vụ này. Mọi chuyện thành ra như thế, nhưng tôi vẫn thích cô ta. Nhưng đó là một điều ước không thể thành hiện thực. Justin dịch lại gần hơn và đưa tay chạm vào cầm tôi. Tôi gạt đi, nhưng nhẹ thôi, ít nhất cậu cũng nên kể tôi nghe về cô gái đó chứ, cô ta nói, cô muốn nghe gì, tôi hỏi và nhìn về phía hàng cây, bất kỳ điều gì, cô ta so vai. Điều gì khiến cô ấy đặc biệt như vậy? Điều gì khiến cậu đặc biệt với cô ấy đến mức vì cậu, cô ấy chấp nhận đẩy mình vào diệt vong, tôi không biết, tôi nói. Tại sao tôi lại nói thế? Tôi biết chứ. Tôi biết điều đó ngay từ giây phút tôi nghe tên Anna và lần đầu tiên em cất tiếng. Tôi biết khi tôi ra khỏi nhà em mà vẫn còn lạnh lặng. Đó là sự ngưỡng mộ và thấu hiểu. Tôi chưa từng biết bất kỳ điều gì như thế và em cũng vậy, vậy thì cho tôi biết cô ấy trông thế nào đi, Justin nói. Nếu chúng ta định chảy máu đến chết vì tìm cô ấy, tôi muốn biết mình đang tìm ai. Tôi cho tay vào túi lấy cái ví và rút ra tấm ảnh của Anna khi em còn sống được cắt ra từ tờ báo. Tôi đưa nó cho Justin, cô ấy xin nhỉ, cô nhận xét sau mấy giây. Xin. Ai cũng nói thế. Mẹ tôi nói và Camel cũng vậy. Nhưng khi họ nói thế, nghe có cảm giác như một sự xót xa, như là tiếc nuối vì một người xinh đẹp như vậy lại không còn nữa. Khi Justin nói, nghe như nhạo báng. Như thể đó là điều tử tế duy nhất cô ta có thể nghĩ ra Hoặc có thể chỉ là vì tôi đang trong tâm thế phòng thủ Bất kể thế nào, tôi cũng chìa tay ra lấy tấm ảnh và cất vào ví Tấm ảnh này không nói hết về cô ấy được, tôi nói Cô ấy dũng mãnh và mạnh hơn bất kỳ ai Jessin so vai, ý muốn nói, muốn nói gì thì nói Tôi lại bực mình thêm Nhưng điều đó không quan trọng Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô ta sẽ tận mắt trông thấy Anna Cô ta sẽ nhìn thấy em mặc chiếc váy đẫm máu, mái tóc bồng bềnh như trôi trong nước và đôi mắt đen lấp lánh. Và khi đó, cô ta nhất định sẽ thở gấp. Chương 25, Justin đã sai. "Hồi xuất hiện và đưa một người chúng tôi đi." Là cô ta, ngay trước lúc mặt trời lặn. Hai cô gái đi tới, không nói không rằng. Họ không lớn hơn chúng tôi là bao, tóc cả hai đều đen và để xõa. Justin giới thiệu họ là Hadi và Virai. Tôi đoán những thành viên cấp thấp ở đây được gọi bằng họ. Hoặc là thế hoặc là bố mẹ họ thật tàn nhẫn, dè đồng đến tìm tôi không lâu sau đó. Ông thấy tôi đang lang thang bên dưới những cột đèn dọc theo lối đi lát đá. Thế cũng tốt. Adrenaline đã lại dâng lên và tôi tí nữa thì chạy khởi động trước. Ông đưa tôi quay về khu nhà và xuyên qua các tòa nhà tới phòng ông, nơi những hàng nến trắng đã cháy gần hết và ba con dao tế giả nằm bên trên tấm vải nhung đỏ. Ông có thể nói gì với cháu về nghi lễ này, tôi lên tiếng khi ông đóng cửa lại, ông có thể nói với cháu rằng nó sắp bắt đầu rồi, ông đáp. Mập mờ. Cứ như tôi đang nói chuyện với Mofran, Camel và Thomas đâu à, hai đứa tới bây giờ đấy, ông nói. Một nụ cười phá vỡ nét nghiêm nghị trên mặt ông. Cô gái đó, ông bật cười. Giống như pháo hoa ấy. Ông chưa từng nghe ai có miệng lưỡi như thế. Bình thường. Ông sẽ nói cô bé láo sự, nhưng trong những trường hợp thế này, thật thú vị khi trông thấy mặt của Colin đỏ tí lên. Ông nhướng mày nhìn tôi. Sao cháu không theo đuổi cô bé, camel cả ngày gây hấn với bớt. Tôi ước gì mình có thể chứng kiến, Thomas làm trước mất rồi. Tôi đáp và cười tươi, nụ cười của hai ông cháu nhạt đi và tôi nhìn chầm chầm vào những cây nến sắp lụi. Những ánh lửa bé xíu nhảy múa trên sợi bất. Thật lạ khi nghĩ rằng chúng có thể làm tan chảy hết phần sát. Gia đồng đến bên tủ và mở cửa. Thoạt tiên, trông như ông đang lấy ra một sấp rèm đỏ, nhưng khi ông đặt chúng xuống giường thì hóa ra là những chiếc áo chùng lễ. Như cái ông mặc trong tấm ảnh Thomas trộm được, à, tôi nói. Cháu đã tự hỏi khi nào thì áo chùng và lư hương sẽ xuất hiện, gia đồng vuốt thẳng cả hai chiếc áo chùng, kéo kéo mũ và tay áo. Tôi đang mặc một chiếc áo thun xanh quân đội và quần bò. Tôi thấy mặc thế cũng được. Cái áo trùng trông như nặng đến 10 cân, mặc áo trùng thì độc thần chú mới linh nghiệm à, tôi hỏi. Ý cháu là? Ông thừa biết hầu hết các nghi lễ chỉ là nghi lễ thôi mà, nghi lễ chỉ là nghi lễ, ông lặp lại, y hệt mẹ tôi. Không, nó không có tác dụng gì cả. Chỉ là truyền thống thôi, vậy thì quên nó đi. Tôi nói và đưa mắt nhìn chiếc áo chùng nhạt nhẽo có dây cột quanh eo. Dẹp truyền thống đi. Với lại, Anna chắc sẽ cười chết mất, vai ông trùng xuống và tôi chuẩn bị tinh thần. Ông sẽ quát ầm lên, về việc tôi chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, chẳng bao giờ thể hiện sự tôn kính. Khi ông quay lại, tôi lùi ra sau và ông túm lấy vai tôi, thê sờ, nếu cháu ra khỏi cánh cửa đó ngay lúc này, họ sẽ để cháu đi, tôi nhìn ông. Mắt ông sáng lên, Gần như rung rẩy đằng sau đôi kính. Họ sẽ để tôi đi, ông nói vậy. Có thể thế, có thể không. Bất có thể vớ lấy một cái giá đỡ nến đuổi theo tôi nếu tôi cố tẩu thoát. Mọi thứ sẽ biến thành trò chơi Clue 42 phiên bản đời thực. Tôi nhẹ nhàng dãy ra khỏi tay ông, một trò chơi suy luận, hãy nói với mẹ cháu, tôi nói, rồi dừng lại. Đầu tôi trống trơn. Mặt mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi trong giây lát, rồi biến mất. Cháu không biết nữa. Nói cho mẹ cháu điều gì tích cực ấy, cốc, cốc, Thomas nói và thò đầu vào. Khi cậu ấy vào hẳn bên trong và camel theo sau. Tôi không thể nhìn cười. Cả hai đều mặc áo trùng đỏ dài thược, mũ hất xuống lưng và tay áo dài phủ cả bàn tay. Hai cậu giống mấy thầy tu trong lễ Giáng sinh, tôi nói. Mũi dây hiệu côn vơ của Thomas thò ra bên dưới vạt áo. Các cậu biết mình không phải mặc những thứ này mà. Có muốn đâu nhưng Colin nhảy dựng lên. Camel đảo mắt. Nặng muốn chết. Ngưỡng ngấy nữa đằng sau chúng tôi. Gia đông lấy áo chùng của mình ra khỏi móc và mặc vào. Ông thắt chặt eo lưng và vuốt thẳng mũ. Rồi ông lấy một con dao giả lên và nhét vào bên hông. Các cháu lấy một cái đi, ông nói với Thomas và Camel. Chúng được mài rồi, họ đưa mắt nhìn nhau, nhưng mặt không đổi sắc khi đến lấy con dao. Tớ đã nói chuyện với ông Mofranc. Thomas nói. Ông bảo chúng ta là lũ ngốc, chúng ta. À, chủ yếu là nói cậu thôi. Chúng tôi mỉm cười. Tôi có thể là một đứa ngốc, nhưng Morfran sẽ trông chừng. Nếu Thomas cần được bảo vệ, ông ấy có thể làm được điều đó từ bên kia đại dương, tôi hắng giọng. Nghe này, tớ, tớ không biết liệu bọn tớ có lành lặng trở về không. Nếu họ cố làm gì đó với Anna, tớ dám chắc là Anna có thể sang bằng hội. Thomas nói, nhưng phòng trường hợp xấu. Tớ có biết vài kế hoãn binh, Camel mỉm cười. Lẽ ra, tớ nên mang theo gậy bóng chày. Nét mặt cô ấy trông lạ lạ, có ai tính đến việc đưa Anna về thân đờ bay bằng cách nào chưa? Cô ấy hỏi, tớ khá chắc là hộ chiếu của cô ấy hết hạn rồi. Tôi bật cười, mọi người cũng thế, ngay cả Gia Đông, hai đứa đi trước đi, Gia Đông nói và chỉ ra cửa. Ông và nó sẽ đi sau. Họ gật đầu và chạm vào cánh tay tôi khi đi ngang qua, cháu có cần nhắc ông đảm bảo là họ được an toàn không, nếu? Tôi hỏi Gia Đông sau khi họ đi khỏi, không, ông đáp. Ông đặt tay lên vai tôi, triệu nặng. Ông thề là cháu không cần, chỉ trong một ngày, nơi này đã già đi đến cả thế kỷ. Điện được thay bằng nến. Ánh nến nhảy nhót dọc theo các bức tường hành lang và bập bùng trên mặt sàn đá. Vét cũng biến mất. Tất cả đều mặc áo chùng và mỗi lần chúng tôi đi qua, họ đều chấp tay cầu phúc. Hoặc có thể đó là một thần chú, tùy xem đấy là người nào. Tôi không làm gì đáp lại. Chỉ là một cử chỉ bằng tay xuất hiện trong đầu và nó không được lịch sự. Gia đông và tôi đi xuyên qua mê cung của những lối đi và những căn phòng nối nhau cho đến khi chúng tôi đứng trước một cánh cửa đôi bằng gỗ sồi cao lửng lửng. Trước khi tôi kịp hỏi hội cất máy phá cửa ở đâu thì cửa mở ra từ bên trong để lộ một cầu thang xoắn ốc bằng đá dẫn xuống khoảng không tối hun hút đuốc ghe đông nói cục ngủn và một người gần cửa đưa ông một cây ánh sáng để lộ những bậc thang bằng đá granite chạm trổ tinh xảo vậy mà tôi tưởng chúng tối đen ẩm ướt và nguyên thủy cẩn thận tôi nói khi ghe đông bắt đầu đi xuống ông không ngã đâu ông đáp chứ cháu nghĩ ông lấy đuốc làm gì không phải thế cháu sợ ông vấp phải áo chùng rồi ngã gãy cổ thôi ông lầm bầm gì đó kiểu như việc này mình dư sức làm nhưng vẫn bước cẩn thận tôi đi theo và làm giống ông Đuốt hay không đuốt, cầu thang vẫn khiến bạn chóng mặt không có tay vịn và chúng cứ xoắn tít xoắn tít cho đến khi khả năng định hướng biến mất và tôi chẳng biết chúng tôi đã đã xuống được đến đâu không khí mỗi lúc một lạnh và ẩm ướt hơn có cảm tưởng như chúng tôi đang đi xuống họng một con cá voi vậy khi xuống đến chân cầu thang phải rẽ qua một góc tường Nên chúng tôi đột ngột bị ánh nến làm chói mắt lúc bước vào một không gian hình tròn, rộng rãi. Nến được xếp quanh tường thành ba hàng, một hàng trắng, một hàng đen. Và hàng chính giữa vừa trắng vừa đen. Tất cả được đặt trên những cái giá khảm vào trong đá, những tấm áo chùng đứng chính giữa vòng tròn đang đợi khép lại. Tôi nhìn gương mặt họ, tất cả đều già nua và giấu danh tính, ngoại trừ Thomas và Camel. Tôi mong họ bỏ mũ xuống. Trong họ thật kỳ dị khi che hết tóc như thế. Bất đương nhiên đứng chính giữa như viên đá trung tâm. Lần này, ông ta không thể hiện bất kỳ sự nồng hậu nào. Khuôn mặt ông ta trong góc cạnh dưới ánh nến. Giống như một tên khốn, Thomas và Camel đứng ngoài rìa của vòng tròn chưa hoàn thiện. Thomas cố gắng để trông không lạc loại, còn Camel hoàn toàn không để tâm. Họ lo lắng mỉm cười với tôi, còn tôi nhìn các thành viên trong hội. Ai cũng đeo một con dao được mại sát nơi thắt lưng. Tôi liếc nhìn dê đông. Nếu có gì bất ổn, tốt nhất là ông nên có sẵn kế hoạch, không thì họ sẽ chết hết trong tích tắc. Thomas nhìn tôi và chúng tôi nhìn lên. Trần nhà không thấy đâu. Nó quá cao nên ánh nến không chiếu tới được. Tôi lại nhìn Thomas và mắt cậu ấy mở to. Chúng tôi ghét nơi này. Có cảm giác như nó ở bên dưới mọi thứ. Dưới lòng đất. Dưới mặt nước. Chết ở chỗ này đúng là không ra gì. Không ai nói gì từ khi Gia Đông và tôi đến. Tôi cảm thấy ánh mắt họ, chiếu lên mặt tôi và trên cái chui dao trong túi sau. Họ muốn tôi rút nó ra. Họ muốn nhìn thấy nó, để ô và à thêm một lần nữa. Quên đi, quân khốn nạn. Tôi sẽ đi qua cổng, tìm người con gái của tôi và trở về. Rồi để xem các người nói gì. Hai tay tôi đã bắt đầu run và tôi nắm chặt lại. Đằng sau chúng tôi, những tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang. Justin được Hadi và Viray dẫn đến, nhưng dụng từ dẫn thì không đúng lắm. Hộ tống thì đúng hơn. Với hội, màn khoe mẽ này là dành cho cô ta, họ cũng cho cô ta không mặc áo trùng đỏ. Hoặc có thể cô ta không chịu mặc. Khi tôi nhìn Justin, trực giác mách bảo rằng cô ta không phải là kẻ thù của tôi và thật khó để không tin điều đó sau từng ấy thời gian dù nó nghe thật điên rồ. Justin đi vào vòng tròn và hai người hộ tống lùi về phía cầu thang. Vòng tròn đóng lại đằng sau cô ta, để mỗi hai chúng tôi ở chính giữa. Cô ta chào hội và rồi nhìn tôi, cố cười kiêu ngạo nhưng không được. Justin mặc một chiếc ba lỗ trắng và quần cạp trễ đen. Không có bùa, huy hiệu hay trang sức nào lộ ra. Nhưng tôi ngửi thấy mùi lá hương thảo. Cô ta đã được sức dầu bảo vệ. Một bên chân cô ta cuốn cái đai trông như để đựng dao. Một cái nữa cuốn trên phần đùi bên chân kia. Ở đâu đó, Lara Drop 43 đang muốn đòi lại phong cách bản quyền của mình, nhân vật chính trong tựa game hành động Tomb Raider. Chúng tôi thật sự không thể làm cậu đổi ý sao? Bất hỏi, giọng không có lấy một chút thành thật, làm đi, tôi lẩm bẩm. Ông ta mỉm cười không lộ răng. Có vài kẻ nhìn mặt là biết ngay bất lương, vòng tròn đã được thiết lập, ông ta nói giọng ôn tồn. Lối đi đã khai thông. Chỉ còn mỗi việc là vung dao thật trọng. Nhưng trước hết, hai người phải chọn cái neo cho mình, neo, người sẽ kết nối hai người với chiều không gian này. Không có họ, hai người sẽ không thể nào tìm được đường về. Chọn đi, tôi thoáng nghĩ đến Gia Đông. Rồi tôi nhìn sang trái, Thomas. Tôi nói, mắt cậu ấy mở to. Tôi nghĩ cậu ấy cố trưng ra vẻ mặt hãnh diện nhưng rốt cuộc lại trông như muốn nôn, Colin bất, Justin cất tiếng bên cạnh tôi. Không ngạc nhiên, Thomas nuốt khang và bước lên. Cậu ấy rút con dao tế giả ra khỏi thắt lưng và nắm lấy lưỡi dao. Khi rút lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay, cậu ấy cố không nhăn mặt, ngay cả khi máu tứ ra quanh nắm tay. Cậu ấy lau con dao lên áo trùng và gài lại thắt lưng. Rồi nhấn ngón cái vào chỗ máu trong lòng bàn tay. Có cảm giác ấm ấm khi cậu ấy vẽ một hình lưỡi liềm nhỏ lên trán tôi, ngay bên trên chân mày. Tôi gật đầu với Thomas, khi cậu ấy về chỗ. Bên cạnh cậu ấy, Camel đang trố mắt nhìn. Họ cứ tưởng tôi sẽ chọn dê đông. Tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi mở miệng. Tôi quay lại, Bert và Justin đang lặp lại nghi thức. Máu của ông ta sáng lấp lánh màu đỏ tươi nổi bật trên nền da cô ta. Khi cô ta quay lại đối diện với tôi, tôi kiềm nén thôi thúc muốn lau đi vệt máu đó. Justin nuốt khan và ánh mắt sáng rỡ. Adrenaline đang tuôn chảy trong máu chúng tôi, khiến thế giới này sắc nét hơn, sáng tỏ hơn và gần hơn. Không giống như khi tôi cầm con dao tế nhưng cũng gần như vậy. Một cái gật đầu từ bớt và những thành viên còn lại của hội rút dao ra. Camel chỉ chậm hơn vài giây khi tất cả họ rút dao cứa vào lòng bàn tay mình. Cô ấy nheo mắt lại trước cơn đau nhói. Rồi tất cả họ, cả Thomas và Bert, úp lòng bàn tay xuống, để máu chảy xuống sàn, tung tóe lên sàn lát gạch không đối xứng màu vàng nhạt. Khi máu rơi từng giọt nhỏ, những ngọn lửa nến sáng lóe lên và năng lượng hệt như những làn sóng nhiệt cực mạnh xô vào trung tâm rồi dội ngược lại. Tôi có thể cảm thấy nó, bên dưới chân tôi, đang thay đổi bề mặt. Rất khó miêu tả. Nó giống như mặt đất bên dưới chân chúng tôi trở nên ít đi. Như thể nó đang mỏng dần hoặc mất đi bề mặt. Chúng tôi đang đứng trên một bề mặt mà không còn là một bề mặt nữa. Đã đến lúc rồi, CAS, Justin nói. Lúc, tôi nói, họ đã làm phần việc của mình, mở đường cho cậu. Nhưng họ không thể mở cửa. Cậu phải tự làm lấy, ma thuật chạy khắp đầu tôi trong một dòng chảy. Nhìn quanh vòng tròn. Tôi gần như không thể phân biệt đâu là camel, đâu là dê đông trong đám người. Bên dưới những cái mũ, khuôn mặt họ nhòe đi. Rồi tôi nhìn thấy Thomas, rõ ràng đến mức như thể cậu ấy đang phát sáng và ruột gan tôi bắt đầu nhộn nhạo. Cánh tay tôi chuyển động. Tôi không nhận ra mình đang với tìm con dao tế cho đến khi nó nằm gọn trong tay tôi. Cho đến khi tôi nhìn xuống nó, ánh nến màu cam bập bùng trên lưỡi dao, tôi phải đi trước, Justin nói. Cô ta đứng đối diện với tôi. Con dao tế chỉ về phía bụng cô ta, không, tôi lùi lại nhưng cô ta túm lấy vai tôi. Tôi không hề biết ý định của họ là thế này. Tôi tưởng sẽ là bớt. Tôi tưởng sẽ chỉ là một vết cắt nông trên cánh tay. Tôi không biết mình đã nghĩ gì. Tôi đã không nghĩ gì cả. Tôi không muốn. Tôi lùi thêm một bước nữa, cậu đi, tôi cũng đi, Justin nghiến răng nói. Trước khi tôi kịp phản ứng, Cô ta chụp lấy bàn tay đang cầm con dao của tôi và đâm thẳng vào mạng sườn. Tôi nhìn lưỡi dao đi như một cơn ác mộng, chậm nhưng dễ dàng, như xuyên qua nước. Khi rút ra, con dao sáng lên màu đỏ thẳm, Justin, yes, tôi thét lên. Tên cô ta chết liệm trong tay tôi. Những bức tường không dội lại âm thanh nào. Justin yes, gặp người và khuỵu xuống. Cô ta ôm lấy hông, chỉ một chút xíu máu rỉ ra từ những kẻ tay, Nhưng tôi biết thực tế tệ hơn thế, máu tươi của Justin, khi tôi đứng nhìn, cô ta mất đi hình dạng, trở nên nhỏ hơn, giống như không khí xung quanh chúng tôi và sàn nhà dưới chân. Cô ta biến mất, vào thế giới bên kia. Những gì còn lại biến thành lỗ hổng và chỉ là một điểm đánh dấu, tôi nhìn xuống, như bị thôi miên và xoay mũi dao về phía trong. Khi nó đâm xuyên qua da tôi, thế giới quay cuồng. Tôi cảm thấy như tâm trí mình bị kéo qua một lỗ kim. Tôi nghiến chặt quai hàm và ấn mạnh hơn, nghĩ đến Justin, nghĩ đến Anna. Tôi ngã quỵ và ánh sáng biến mất, chương 26. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Chưa từng có. Một bên má tôi ép vào một bề mặt không nóng, không lạnh, không cùn, không sắc. Nhưng rất cứng. Mọi nơi người tôi chạm vào nó đều sắp vỡ vụn. Đây là một sai lầm. Chúng tôi không thuộc về nơi này. Bất kể nơi này là đâu. Thì nó cũng thiếu mọi thứ. Không ánh sáng, không bóng đêm. Không không khí hay mùi vị. Không có gì, hư vô, tôi không muốn nghĩ nữa. Mắt tôi có thể bắn ra khỏi đầu mất. Tôi có khi sẽ đập đầu vào sàn đến vỡ sọ và lắng nghe từng mảnh trống rỗng, lăn qua lăn lại như những mảnh trứng vỡ. C.A.S. Mở mắt đi, mắt tôi đang mở. Chẳng thấy thứ gì, cậu phải mở mắt ra. Cậu phải thở, nơi này sinh ra từ sự điên rồ. Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả. Chẳng có gì. Nếu tiếp tục cáu giận, bạn sẽ ngạc thở. Nơi này tồn tại là nhờ tiếng thét. Lắng nghe giọng tôi. Nghe này. Tôi đây. Rất khó nhưng cậu phải cố lên. Trong tâm trí của cậu. Tạo hình dạng cho nó trong tâm trí cậu, tâm trí rã rời thành từng mảnh. Không thể lắp chúng lại với nhau bằng mọi cách đến được đây để rồi mơ màng và tan vỡ như thế này. Có những thứ con người ta cần: không khí, nước, tiếng cười, sức mạnh, hít thở, hít thở. Thế, Justin nói. Chậm thôi. Mặt cô ta hiện ra lờ mờ như xương trong một tấm gương và phần còn lại của thế giới theo sau lần lượt nổi lên như một bức tranh tô màu theo số. Tôi đang nằm trên một thứ gì đó có cảm giác như đá trong một căn phòng có trọng lực, cảm giác cưng cứng ép vào đầu và bả vai. Chắc đây là cảm giác của một con cá mắc câu, bị kéo ngược lên khoang thuyền, sàn gỗ áp vào mang và mắt lần đầu tiên trong đời. Hai mang phập phồng nhưng vô dụng. Hai buồng phổi của tôi giãn nở nhưng vô dụng. Có gì đó chuyển động vào ra, nhưng không phải là không khí. Không có cảm giác dưỡng khí đi vào máu. Tôi túng lấy ngực mình. Đừng hoảng. Cứ thở đi. Không thành vấn đề dù nó có thật hay không. Hãy làm quen đi. Jessin nắm lấy hai cánh tay tôi. Cô ta thật ấm, ấm hơn bất kỳ thứ gì tôi nhớ được. Tôi không biết chúng tôi đã ở đây được bao lâu. Có cảm giác như hàng giờ. Có cảm giác như một giây. Có khi là như nhau, tất cả là do tâm trí hết, cô ta nói. Chúng ta lúc này là vậy. Xem này. Cô ta chạm vào bụng tôi và tôi nhăn mặt, chuẩn bị tinh thần đón cơn đau. Chỉ là chẳng thấy đau đớn gì. Không có vết thương nào ở đó. Đáng ra phải ở đó. Lẽ ra phải có một lỗ thủng đâm qua áo thun của tôi và máu phải tụ thành một quần rồi chứ. Con dao lẽ ra vẫn phải đang cắm vào bụng tôi, cậu không cần điều đó, cô ta nói. Tôi lại nhìn xuống. Nơi chẳng có gì đó, giờ xuất hiện một vết rách nhỏ và một vệt ướt. Cậu không cần điều đó, cô ta nhắc lại. Nó vẫn tồn tại. Ở đằng kia. Ở thế giới bên kia, cơ thể chúng ta đang chảy máu. Nếu không quay trở lại trước khi hết máu, chúng ta sẽ chết. Làm thế nào quay trở lại, nhìn đằng sau cậu đi, đằng sau tôi là đá. Tôi đang nằm ngửa. Nhìn tôi khẽ xoay đầu, Thomas. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Và nếu tôi tập trung... Cửa sổ sẽ mở rộng hơn, để lộ phần còn lại của căn phòng. Những vết thương của người trong hội vẫn đang mở, máu rỉ ra khắp sàn. Cơ thể của tôi và Justin vẫn ở đó, nằm co ro trên sàn, chúng ta đang ở bên kia tắm gương. Tôi nói, đó là một cách nói. Nhưng thực tế, chúng ta vẫn ở đó. Chúng ta vẫn còn sống. Thứ duy nhất thật sự đến đây là con dao, tôi nhìn xuống. Nó ở trong tay tôi và trên lưỡi dao không hề dính máu. Tôi nắm chặt nó và hành động đó mang lại một làn sóng cảm xúc. Sự quen thuộc tại một nơi hư vô gần như khiến tôi muốn đâm nó vào bụng mình lần nữa, cậu phải đứng dậy. Justin đứng lên. Cô ta sáng màu hơn tất cả những thứ khác. Justin chìa tay ra và đằng sau cô ta là một khoảng trời vô tận màu đen. Không có sao. Không giới hạn, sao cô biết tất cả những điều này? Tôi hỏi và cố đứng dậy không cần giúp đỡ. Bất kể chúng tôi ở đâu, luật xa gần không hề tồn tại. Có vẻ như tôi có thể nhìn xa tích tắp nhưng cũng có thể chỉ vài mét. Và không có ánh sáng. Ít nhất không phải thứ ánh sáng thường thấy. Mọi thứ chỉ đơn giản tồn tại vậy thôi. Và đó là những bức tường đá mài, khảm vào vách đá của một thứ gì đó màu xám hoặc đen, hội lưu giữ hồ sơ thời điểm họ lấy được kim loại để làm con dao tế. Hầu hết đã thất lạc và những gì còn lại thì không đáng tin cậy, nhưng tôi đọc kỹ không sóc chút nào, cô có định bỏ rơi tôi ở đây không? Justin, cô ta nhìn xuống và sang bên. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì đằng sau cô ta, nhưng nếu tôi ngoái đầu lại và thấy Thomas, thì hẳn cô ta cũng sẽ thấy bớt. Ông ta là cái neo của Justin, nếu cậu chết ở đây thì đây là nơi cậu thuộc về, có bất kỳ thứ gì thực sự thuộc về chỗ này không, tôi không ở đây để giúp cậu đưa cô gái đó ra. Tôi có kế hoạch riêng của mình. Tôi nắm con dao chặt hơn. Ít nhất Anna giờ là cô gái, mà không phải là kẻ sát nhân đã chết, ta có bao nhiêu thời gian, tôi hỏi, cho đến khi không còn nữa, Justin nhún vai. Khó nói lắm. Thời gian ở đây không giống như ở thế giới của chúng ta. Ở đây, thời gian không phải là thời gian. Chẳng có bất kỳ luật lệ nào. Tôi không đeo đồng hồ, nhưng nếu có, tôi cũng không dám xem. Có thể những cây kim sẽ quay tít mù. Cậu nghĩ đã được bao lâu rồi, từ khi cậu bắt đầu chảy máu, có quan trọng không? Tôi sẽ nói sai, phải không? Justin mỉm cười. Chính xác, tôi nhìn quanh. Nơi này trông giống y như nhau ở mọi hướng. Lạ hơn nữa là dù biết rằng thực tế bản thân đang hấp hối ở đâu đó, tôi vẫn không có cảm giác gấp gáp. Tôi có thể cứ thế đứng yên tại chỗ suốt nhiều ngày một cách thụ động và nhìn quanh quốc tìm kiếm Anna cho đến đi quá muộn. Cho đến khi thi thể tôi ở bên kia được đưa về nhà chung cất. Chính ý chí khiến chân tôi chuyển động. Mọi thứ ở đây phụ thuộc vào ý chí, khi tôi đi, đã đâm vào hai bàn chân như thể tôi không mang giày. Rõ ràng đôi giày tạo ra từ tâm trí chất lượng rất kém, thật vô nghĩa, tôi nói. Cô ấy không ở bất kỳ đâu. Không có bất kỳ nơi nào cho cô ấy. Chỗ này rộng lớn quá, nếu cậu tìm cô ấy. Thì cứ rẽ vào một lối và sẽ thấy, Justin đáp, có lối nào để rẽ đâu, khắp nơi đều có lối, tôi ghét cô. Tôi nhướng mày nhìn Justin và cô ta mỉm cười. Cô ta cũng nhìn tôi, mắt đảo qua đảo lại tuyệt vọng. Tôi phải tự nhắc mình rằng cô ta được chọn và đó là lỗi của hội, không phải của cô ta, rằng Justin đang nằm chảy máu bên cạnh tôi. Chắc là cô ta hoảng lắm. Và hóa ra cô ta là người dẫn đường giỏi hơn tôi tưởng, một bức tường xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, một bức tường đá sần rỉ nước như những bờ đá dọc con đường tới thân đờ bay. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy những bức tường khác ở bên trái và bên phải. Chúng kéo dài đằng sau chúng tôi nhiều dặm, như thể chúng tôi nãy giờ đang đi trong mê cung. Chỉ trừ vừa rồi mê cung này mới xuất hiện. Tôi quay đầu thêm chút nữa để nhìn qua cửa sổ về phía Thomas. Cậu ấy vẫn ở đó, cái neo của tôi. Chúng tôi đi tiếp, hay quay lại? Đây có phải lối đi không? Mặt cậu ấy không phản ứng gì với những câu hỏi đó. Mắt cậu ấy tập trung vào cơ thể tôi, nhìn máu thấm đậm áo sơ mi, chúng tôi đang đi ngang qua thứ gì đấy, nằm trên đất. Đó là một cái xác, bu đầy dòi bọ. Bộ lông của con vật này từng có màu trắng, Nhưng ngoài có bốn chân ra thì chẳng thể xác định được là con gì. Có thể là một con chó, hay một con mèo lớn, cũng có thể là một con bê nhỏ. Chúng tôi cứ thế đi ngang qua không bình luận gì và tôi cố giữ mắt mình không nhìn vào cử động bên dưới lớp da. Không quan trọng. Đó không phải là thứ chúng tôi đang tìm. Chỗ kia viết gì vậy? Justin yes, hỏi và chỉ vào bức tường đằng trước. Đó không hẳn là một bức tường, mà là một khối đá vôi thấp trắng và bị ăn mòn, đủ thấp để leo lên. Có dòng chữ sơn đen ướt trên đó ghi là MARENENT -E, cánh tay khô 42. Bên cạnh nó là thứ gì đó trông như một bản phát họa, những khúc xương tay và ngón tay màu đen lại cùng một dấu chữ thập cũng màu đen. Tôi không biết thế có nghĩa là gì, nhưng tôi nghĩ Morfran biết. Một linh hồn hùng mạnh trong tín ngưỡng phù thủy ở Haiti. Chúng ta không nên đi lối này, tôi nói. Thực sự chỉ có một lối đi duy nhất thôi. Justin nhún vai, bức tường trước mặt thay đổi, từ đá sần ướt trở thành đá không màu. Khi đến gần hơn, tôi chớp mắt và nó trở nên trong suốt, như thủy tinh hoặc kính dày mờ. Có một khối nhạc ở chính giữa, một thứ gì đó đóng băng hoặc mắc kẹt. Tôi đưa tay miết vào mặt đá, cảm thấy những hạt bụi trượt đi trong lòng bàn tay. Một đôi mắt lộ ra, mở to, màu vàng và đầy căm ghét. Tôi lau mặt kính phía dưới và nhìn thấy mặt trước của chiếc sơ mi trắng của hắn vẫn còn nguyên những vệt máu của vợ mình. Tóc trên đỉnh đầu của người quá phụ rối tung và mắt trong đá. Đó là Peter Carver. Con ma đầu tiên tôi tiêu diệt, gì thế? Justin hỏi, một buồn nhìn, tôi đáp. Của cậu hay cô ấy, của tôi? Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đông cứng và nhớ lại lúc hắn rượt đuổi mình, lúc hắn bò theo tôi trên sàn, bụng và chân lê xuống đất. Vô dụng. Trên mặt kính xuất hiện vết nứt, đừng sợ, Justin nói. Hắn chỉ là một con buồn nhìn, như cậu nói. Buồn nhìn của cậu, vết nứt rất nhỏ, chỉ mảnh bằng sợi tóc nhưng nó bắt đầu trở nên dài hơn. Nó tiếp tục chạy ngược lên trên, kêu lách cách qua vệt máu trên áo hắn hệt một tia sét. tập trung đi, Justin rít lên. Trước khi cậu để nó thoát ra khỏi đá, tôi không thể, tôi nói. Tôi không biết ý cô là gì. Chúng ta chỉ phải đi. Chúng ta phải tiếp tục đi, tôi bước đi. Hai chân nặng như chì di chuyển nhanh nhất có thể. Tôi rẽ vào một góc và rồi một góc nữa. Tôi cảm thấy như đang chạy và điều đó thật ngớ ngẩn. Chúng tôi không thể bị lạc đường vào lúc này. Chúng tôi không thể không để ý rồi con đường lại biến thành một cái hang. Hai chân tôi chậm lại. Không có âm thanh lạo xạo đằng sau. Peter Carver lê bước đuổi theo chúng tôi. Có khi vết nứt trên tảng đá là do tôi tưởng tượng ra, tôi không nghĩ đã có chuyện xảy ra, tôi nói, nhưng không nghe cô ta đáp. Justin, yes, tôi nhìn quanh. Cô ta đã biến đâu mất. Không kịp suy nghĩ, tôi quay lại con đường đã đi. Lẽ ra tôi không nên chạy. Bỏ cô ta lại chỗ vờ vì cho rằng cô ta chắc sẽ làm được gì đó. Tôi bị sao thế này, Justin, yes, tôi gọi to và ước giá như giọng mình vang vọng vào những tảng đá thay vì mất hút đi. Không âm thanh nào vọng lại, dù là tiếng của tôi hay tiếng đáp của Justin. Tôi rẽ vào một góc cua, rồi một góc nữa. Không có Justin ở đó. Và cả Peter Carver cũng không thấy. Cả hai đã biến mất, lúc nãy ở đây cơ mà, tôi nói chỉ cho mình nghe. Đúng thế. Chỉ là quay lại con đường vừa đi là vô dụng. Không một bức tường nào còn giống như lúc tôi đi ngang qua lần đầu, Justin, chẳng có gì. Tại sao cô ta không bảo chúng tôi không thể tách ra? Tại sao cô ta không đi theo tôi? Ruột tôi đau nhói. Tôi đưa tay ôm bụng, cảm thấy ướt và ấm. Vết thương đang dần xuất hiện, mình không cần điều đó. Mình đã bỏ lại nó. Mình cần tập trung. Để tìm Anna và Justin, hít sâu vài cái và tay tôi lại khô ráo. Gió mơn man hai má, cảm giác đầu tiên kể từ khi tôi đến đây. Nó mang tiếng động theo cùng. Tiếng con gái cười vẻ điên loạn, không phải của Justin hay Anna. Tôi ghét nơi này. Ngay cả gió cũng điên. Tiếng bước chân lập cập đằng sau. Nhưng khi tôi quay lại thì chẳng thấy gì. Tôi đang làm gì ở đây? Có cảm giác như quên lãng. Vai tôi thấy nặng nặng, tôi đang tựa vào một vách đá. Khi gió mang tiếng cười lại một lần nữa, tôi nhắm mắt cho đến khi cảm thấy tóc cô bé cọ vào má mình. Cô bé lấp ló trong vách đá. Hai mắt không có máu, nhưng trong cô bé rất giống cai hét, Emily Danager, tôi thì thầm và cô bé mỉm cười không chút hóm hỉnh rồi chìm hẳn vào trong. Ngay sau khi biến mất, tiếng bước chân của cô bé vang lên đằng sau tôi, gần hơn. Tôi ngã người về phía trước, không có mục tiêu cụ thể, chỉ cố chạy thoát. Tôi luồn lách qua những khối đá trông giống như hóa thạch và vấp phải những hòn đá mà mới lúc trước không hề có ở đó chỉ là một buồn nhìn khác thôi tôi tự nhủ nhưng tôi không biết mình đã chạy được bao lâu khi gió chuyển từ tiếng cười khúc khích sang những tiếng lầm bầm độc địa không rõ nghĩa tôi thực muốn áp hai tay vào tai nên ban đầu tôi không nhận ra trong gió còn có thứ khác nữa mùi khói nồng chính là cái mùi đã bao trùm khắp giường tôi mùa thu trước chính là cái mùi cha tôi đã ngửi thấy ngay trước khi qua đời đó là gã pháp sư hắn đang ở đây Rất gần đây, ngay lập tức, hai chân tôi nhẹ bỗng, Con dao tế rung lên trong tay tôi. Justin đã nói gì nhỉ? Nếu tôi đang tìm em, tôi hãy cứ rẽ vào một góc và sẽ thấy em ở đó. Thế còn hắn, tôi có nên háo hức đến thế không? Mà hắn có thể làm gì tôi, tại nơi này, đúng như lời Justin nói. Hắn ở ngay trong một góc của mê cung tường đá, như thể mê cung dẫn tôi đến với hắn, gã pháp sư con dao tế khẽ cười quậy trong tay tôi. Tôi đã đợi điều này lâu rồi. Và vừa rồi tôi mới nhận ra. Nhìn hắn, nhìn vào cái lưng gù của hắn, vẫn là chiếc áo khoác dài màu xanh lục sẫm đó, những lọn tóc tết rũ xuống hai vai, ruột tôi lại quặn lên. Tên sát nhân, tên sát nhân. Mi đã ăn thịt cha ta trong một căn nhà ở Ba Tân Du. Mi cướp đi sức mạnh của con dao và giữ lại những linh hồn mà ta muốn gửi đi, nhưng ngay cả khi bộ não hét lên những điều ấy. Cơ thể tôi vẫn đứng nấp sau bức tường đá với tư thế không người. Tôi ước phải chi mình đã hỏi Justin điều gì có thể xảy ra với chúng tôi ở đây. Có phải như họ nói về những giấc mơ không? Rằng khi chết trong mơ, ta sẽ chết thật. Tôi men theo bức tường tới gần mép hơn, ghé mắt nhìn vào trong góc. Không hiểu sao nhưng có vẻ như gã pháp sư to lớn hơn tôi còn nhớ. Chân hắn dài hơn và lưng gù hơn. Như thể nhìn thấy hắn qua một tấm gương nhà cười, bị kéo dài ra với bộ dạng bất thường. Hắn vẫn chưa nhìn thấy, chưa ngửi thấy hay nghe thấy tôi. Hắn vừa nằm vắt người trên một tảng đá phẳng và thấp, hai cánh tay như một con nhện xe tơ và tôi thề là cánh tay hắn đã dài ra. Tôi nhớ câu thần chú dùng tới cái trống Lapis và Anna đã sợ đến thế nào em bảo đây là thế giới của hắn gã pháp sư kéo mạnh thứ gì đó hắn kéo và giật trông như một sợi dây trắng loại mà người bán thịt dùng để treo thịt quay khi kéo sợi dây lần nữa hắn nâng cánh tay lên và tôi đếm được bốn khớp nối hấp tấp trong lúc này sẽ là sai lầm tôi cần biết nhiều hơn nhìn quanh những bức tường mê cung có những bậc thang gập ghềnh ở bên trái tôi đã không để ý khi đi qua có thể là bởi lúc trước Chúng không hề ở đó Tôi nhẹ nhàng leo lên Và khi tới được bật trên cùng Tôi ngồi xuống chống hai tay bò tới mép Khi đến đó Tôi phải giữ chặt để khỏi ngã Anna đang ở trên tảng đá Hắn bắt em nằm đó giống như trên một cái bàn trong nhà xác. Người em bị bọc lấy bởi những vòng dây trắng Đôi chỗ vấy máu Cử động giật cục tôi đã thấy hắn làm đến từ việc khâu miệng và mắt em lại Tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó Nhưng mắt tôi không chịu nhắm lại khi hắn buộc nút rồi kéo đứt sợi dây bằng ngón tay. Khi hắn đứng thẳng người lên, ngắm nghía sản phẩm của mình, một tay hắn ôm lấy đầu em như ôm búp bê. Hắn cúi sát mặt em, chắc là để thì thầm hoặc hôn lên má em. Thế rồi, hắn giơ tay lên cao và tôi nhìn thấy ngón tay hắn nhọn lên trước khi cắm vào bụng em. Không. Tiếng hét vụt ra khỏi miệng tôi khi thân người em co rúm lại, đầu em giật từ đằng trước ra đằng sau. Đôi mắt bị khâu lại không cho nước mắt thoát ra. Đôi môi bị khâu lại không phát ra tiếng, gã pháp sương ngẩng mặt lên. Vẻ sửng sốt đó không thể lẫn vào đâu được, dù hai mắt hắn cũng bị khâu hình chữ ít bằng chỉ đen. Những chữ ít màu đen trải đầy mặt hắn như những nét vẽ ngoệt ngoạt gây ảo giác. Đôi mắt hắn sưng phồng lên và rỉ máu. Khi là một linh hồn, trong hắn đâu có như vậy. Giờ hắn là gì? Tôi vung dao và hắn gầm lên bằng một âm thanh chỉ phát ra từ máy móc. Nó không hề chứa đựng cảm xúc gì rõ rệt, nên tôi không thể biết chắc liệu hắn đang sợ, giận dữ, hay chỉ nổi điên. Dù vậy, nhìn thấy con dao làm hắn cũng lùi lại. Hắn quay người và biến mất tâm vào trong những tảng đá. Tôi không để phí thời gian, lầm cồm bò lên đá như một con cua, sợ để Anna biến mất khỏi tầm nhìn, không muốn nơi này nuốt chửng mất em như nó đã làm với Justin. Cú tiếp đất không hề nhẹ, tôi đập hông và vai xuống. Rất đau và bụng tôi xuất hiện một vết bầm đen. Anna, anh đây. Tôi không biết nói gì khác. Giọng tôi dường như không xoa dịu được tâm trí em. Em vẫn quẩy đạp. Những ngón tay co quắp hai bên, cứng như một bó đũa. Rồi em đơ ra bất động, tôi liếc nhìn xung quanh và hít sâu. Không có mùi hay dấu hiệu gì của gã pháp sư và lối đi hẹp nơi hắn biến mất vào đá giờ không thấy đâu nữa. Tốt. Tôi hy vọng hắn bị lạc mãi mãi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không nghĩ hắn sẽ bị lạc. Nơi này có cảm giác như là sao huyệt của hắn. Hắn thấy thoải mái ở đây như một con cúng ở khu vườn sau nhà. Anna. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên sợi chỉ và nghĩ đến con dao. Nếu em quẩy đạp nữa... Tôi có khi sẽ cắt vào người em mất. Máu loang ra trên bụng, thấm đẫm sợi dây và chiếc váy trắng của em có màu đen. Nó khiến tôi nuốt vào hay nghĩ ngợi cũng thấy khó khăn. Anna, đừng. Tôi suýt nữa thì nói, Anna, đừng chết, nhưng như thế thật ngớ ngẩn. Em đã chết khi tôi gặp em. Tập trung đi, CAS. Thế rồi, như thể do tôi mong ước quá mãnh liệt, sợi dây tuột ra. Nó tuột khỏi người em và máu cũng không còn nữa, ngay cả sợi dây khâu mắt và môi em cũng biến mất, không để lại dấu tích gì. Em mở mắt nhìn tôi lo lắng. Em chống khuỷu tay ngồi dậy, anh không có thật, em nói, em cũng vậy, tôi nói. Tôi cho con dao vào vỏ, cất lại vào túi và đưa tay về phía Anna. Em vòng tay ông tôi. Không ai muốn buông ra, em nghĩ em không quan tâm dù anh có thật hay không, em nói vào vai tôi. Em không có nhiệt độ. Những quy tắc của nơi này đã lấy đi điều đó và tôi ước gì lại được chạm vào làn da lạnh lẽo của em, như trước đây. Tôi nghĩ mình nên vui khi em vẫn còn nguyên lành thế này, em bảo anh đến, tôi thì thầm vào tóc em. Những ngón tay em bám vào lưng và kéo áo tôi. Em hơi run run trong tay tôi và thoạt tiên. Tôi nghĩ là em bị bệnh. Nhưng rồi, em buông ra để nhìn tôi, bằng cách nào, em hỏi. Anh đến đây bằng cách nào? Hai nắm tay cùng lại của em có cảm giác như hai hòn đá nơi mạng sườn tôi, không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ trừ tôi không thực sự biết bằng cách nào. Chẳng có một sợi dây buộc quanh eo cho tôi giật và được kéo lên trở lại. Chúng tôi cần tìm Justin. Hai mắt Anna sáng lên và em đưa tay vuốt vai tôi, đợi tôi biến mất. Lẽ ra anh không nên đến, em nói, như một lời trách mắng. Nhưng trên môi lại thoáng nở nụ cười Em bảo anh đến mà Tôi nói Em nói em không thể ở đây được Em chớp mắt Thế sao, em hỏi Bây giờ, tình hình cũng không tệ lắm Tôi suýt chút nữa bật cười Bây giờ thì không Khi em không bị đốt, bị cắt và không bị khâu Thì cũng không tệ lắm Anh phải trở về Casio, Anna thì thầm Hắn sẽ không buông tha em Nhìn vào đôi mắt sáng của em Tôi có thể thấy nơi này đã làm gì với em. Không hiểu sao, trông em như bé nhỏ hơn. Mặt em ngời hạnh phúc khi nhìn thấy tôi nhưng không ánh lên tia hy vọng nào. Đó không phải là lựa chọn của hắn. Tôi nói, luôn là lựa chọn của hắn. Em chữa lại. Luôn là ý muốn của hắn. Tôi ôm em chặt hơn. Em đã ở đây hơn 6 tháng, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Thời gian không tồn tại. Đến tôi còn ở đây quá lâu rồi. Dường như tôi đã đi quanh mê cung với Justin trong một tiếng và một tiếng nữa không có cô ta Không đúng Không đúng chút nào, chuyện này đã xảy ra như thế nào, tôi hỏi Hắn đã đánh em thế nào, em lùi ra và kéo kéo đai chiếc váy trắng bằng một tay Tay kia vẫn ôm chặt lấy tôi và tôi cũng không buông em ra Em đánh nhau với hắn và thu cuộc, hết lần này đến lần khác, cho đến vô tận Mắt em mất tập trung Nhìn mông lung qua vai tôi và tôi tự hỏi em nhìn thấy gì. Nếu tôi nhìn cùng hướng với em, có thể tôi sẽ không thấy điều em thấy. Mắt em sắc lệm. mươi 45 trên đá. Anh có biết câu chuyện đó không? Vì trao lửa cho nhân loại. Chàng bị trừng phạt bằng cách bị cột vào đá và bị một con đại bàng ăn gan mỗi ngày. Em vẫn luôn nghĩ đó là một hình phạt ngốc nghếch. Chàng rồi sẽ quen với nỗi đau và con đại bàng sẽ phải nghĩ ra cách hành hạ mới. Nhưng em thì không. Còn hắn thì có, trong thần thoại Hy Lạp, Romther là một vị thần khổng lồ. Chàng là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại. Anh xin lỗi, Anna, tôi cất tiếng nhưng những lời nói lạc đi. Em không than phiền. Trong tâm trí, em không có tội ác. Em nghĩ đây là sự trừng phạt. Là công lý, em nhìn mặt tôi chăm chú. Bao lâu rồi ấy nhỉ? Em không nhớ anh kỹ lắm. Ký ức quá xa xăm, như thể em đã biết anh từ khi em còn sống. Em mỉm cười. Em nghĩ em đã quên thế giới như thế nào rồi, em sẽ nhớ lại. Em lắc đầu. Hắn sẽ không buông tha em đâu. Chuyển động đó thật lạ. Đầu em bị lệch sang một bên và tôi tự hỏi em đã bị hành hạ đến mức nào tôi nhẹ nhàng đỡ em đứng lên. Chúng mình phải đi thôi. Chúng mình phải tìm bạn anh, Justin. Yes, Chúng mình. Tôi rùng mình lại khi một cơn đau nhói dội lên thành bụng. Rồi nó tan biến đi ngay và tôi có thể thở lại, CAS, không. Anna nhìn chằm chằm vào phần trước áo tôi. Tôi không cần nhìn xuống cũng đủ biết máu đang bắt đầu loang ra. Tôi không chắc liệu điều đó có nghĩa là tôi không tập trung đủ cao độ để quên nó, hay thời gian đã cạn. Nhưng tôi không muốn đánh liều, anh đã làm gì, em hỏi. Em ấn tay vào bụng tôi, không sao đâu. Chỉ cần tìm Justin rồi ra khỏi đây, có gì đó đập lên vai tôi. Quay lại, hóa ra là Justin, trông vô cùng hài lòng. Ngón và khớp tay cô ta đầy vết cắt. Trên má và tráng đầy vết máu như binh sĩ vẽ mặt khi ra trận. Chắc là do cô ta quệt bàn tay bị thương lên mặt, cô đã đi đâu vậy, tôi hỏi. Chuyện gì đã xảy ra, tôi xử lý các vấn đề của chúng ta, cô ta nói và cho tay vào túi. Hành động đó khiến Justin nhăn mặt, nhưng khi rút tay ra, mặt cô ta sáng rỡ. Khi Justin xuề tay ra, tôi nhìn thấy những mẫu bạc sáng lấp lánh. Hai túi đầy, cô ta hớn hở. Tôi tìm thấy một cái mạch, kim loại. Cùng loại với lưỡi của con dao găm đen. Cô ta cho lại vào túi. Hai túi đầy. Đủ cho hội đúc một con dao khác. Trong tôi rung lên, lặng lẽ lớn dần và đầy ghen tị. Giờ thì hội có chiến binh tử tế rồi. Họ sẽ để cho cậu và con dao được yên, tôi không tin, tôi muốn nói vậy, nhưng cô ta hất đầu về phía áo tôi. Vết thương bắt đầu lộ ra rồi. Vết thương của tôi cũng thế. Tôi nghĩ đã đến lúc trời khỏi nơi này. Cô ta đưa mắt về phía Anna và cả hai nhìn nhau. Justin cười kiêu ngạo, giống trong ảnh đấy, tôi vòng tay ông lấy em che chở. Hãy đưa cô ấy ra khỏi đây, không, Anna nói, và khi em nói, gã pháp sư rống lên, một tiếng thét cao vút của máy móc rền lên từ mọi hướng, như thể hắn ở đâu đó bên trên. Hoặc bên dưới chúng tôi, Justin co trúng người lại rồi rút ra một con dao nhỏ và một thứ gì đó như cái đục. Cả hai đều bị mẻ và sức sẹo. Tôi đoán là cô ta đã dùng chúng để nảy mấy mẫu kim loại hồi nảy ra khỏi đá. Cái gì thế, cô ta hỏi, vung vũ khí lên sẵn sàng tấn công, gã pháp sư, tôi giải thích. Linh hồn mà Anna đã kéo xuống mùa thu trước, không phải linh hồn, Anna nói to. Hắn không còn là hồn ma nữa. Ở đây thì không. Ở đây, hắn là một con quái vật. Một cơn ác mộng. Và hắn sẽ không buông tha cho em, em cứ nói thế, tôi nói, hắn đi đâu, em theo đó. Em nhắm mắt lại, bực bội. Em không thể giải thích được. Giống như bây giờ em cùng loại với bọn họ. Một trong những nạn nhân của hắn. 25 hồn ma sát nhân. bốn người vô tội kêu vang. Hắn như sợi xích đối với bọn em. Những ngón tay trắng nhợt, mong manh trượt xuống hai cánh tay và quệt vào lớp vải váy. Đây là hành động hoảng loạn, muốn phủi sạch những nhơ nhút. Nhưng khi thấy Justin đang nhìn, em buông thõng hai tay, hắn gắn với cô ấy, Justin nói. Nếu chúng ta đưa cô ấy đi, hắn sẽ đi cùng. Cô ta thở dài. Chúng ta sẽ làm gì? Cậu sẽ không đủ sức để gửi hắn trở lại khi chúng ta quay về. Tôi nghĩ hội có thể kiềm tỏa được hắn, có thể trói buộc hắn hoặc trục xuất hắn một thời gian, không, Anna cương quyết. Hắn mạnh hơn như thế rồi, tai tôi gần như không nghe khi họ nói qua nói lại. 25 linh hồn sát nhân. Tất cả đều ở đây, mắt kẹt bên trong hắn. Tất cả những linh hồn tôi đã tiêu diệt. Người vẫy xe có mái tóc bóng nhơn, Thậm chí cả Peter Carver. Đó là lý do tôi trông thấy gã lặng trong đá và lý do Emily Danager rượt tôi xuyên qua các vách đá. Không ai trong họ đến nơi lẽ ra họ phải đến. Hắn đã nằm im liềm đợi như một con cá mập, miệng há to, trực chờ nuốt chửng họ, Anna, tôi nói. Bốn người vô tội kêu vang. Ý em là gì? Họ là ai? Em nhìn vào mắt tôi. Có sự hối hận trong đó. Em đã không định nói ra. Nhưng em đã nói. Hai người con trai anh biết, em chậm rãi nói. Một người đàn ông anh không biết. Em cụp mắt xuống. Will và Chaser. Người chạy bộ trong công viên, mới ba thôi. Ai là người thứ tư? Tôi hỏi dù đã biết. Tôi cần nghe tận tai. Em ngước lên và hít sâu, anh trông giống ông ấy lắm, em nói, cha tôi. Hai tay tôi siết chặt. Rồi tôi hét thật to để âm thanh vang vọng khắp chốn này cho cái kẻ khốn nạn kia nghe thấy.